Trước ta tôi chúng chuyện cần chúng còn 2076, đi Đây hai nào, nhà. muốn ơn là làm mà, về cảm bà đã được nuôi dạy m ộ trần đứa con tốt như tốt thế. t Bà vô vô bàn tay bà vương trên mặt đầy vẻ tươi cười một người phụ nữ gói chồng nuôi ba đứa con khôn lớn đã chẳng dễ dàng quan trọng là đứa nào đứa nấy đều được nuôi dạy tốt như vậy thì lại càng không dễ người ta khó nhọc biết bao mới có thể nuôi dạy con cái như vậy giờ lại gả làm con dâu nhà mình trong lòng bà trần thật lòng biết ơn bà thông gia của mình hôn sự của bọn trẻ song xuôi chúng ta có thể thoải mái được rồi chẳng bao lâu nữa là tới lễ mừng năm mới thủ đô sẽ ngày càng náo nhiệt hơn phải rồi để tôi dẫn bà cùng cháu gái đi các nơi mua sắm bà vương tươi cười gật đầu phải rồi ý hay con gái bà hôm nay gả về nhà người ta về sau cũng đều là người một nhà đôi lúc cũng không thể quá k h á c h khí quan hệ với thông gia tất nhiên càng gần g i càng tốt trần phong nói với họ ba mẹ hôm nay tất cả mọi người đều vất vả rồi để con đưa mọi người về nhà phải hôm nay hôn lễ cũng đã xong chúng ta nên về nhà thôi trần phong c ú i đầu nhìn vương thu vũ cười nói đi nào chúng ta về nhà vương thu vũ mỉm cười vâng về nhà thôi từ nay về sau tại thủ đô này tại nơi mà cô đã bỏ ra hơn bốn năm cũng chưa thấy quen thuộc này rốt cuộc cô cũng có được một gia đình của chính mình từ nay về sau cô sẽ không bao giờ phải một mình bươn trải nơi đất khách quê người nữa từ nay về sau đã có người mãi mãi c ó n cô trên lưng bước từng bước tiến lên thanh ti ngồi trong xe cầm bốn phong bao lì xì căng phổng có vẻ thỏa mãn lắm cô bé hỏi du rực ba ơ i lễ cưới của cô giáo tiểu vương và chú trần phong đã kết thúc rồi sao ạ du rực quay qua t r e o chọc con gái không thì sao nào chẳng lẽ con còn muốn bọn họ làm lại một lễ cưới nữa sau đó lại cho con bốn cái bao lì xì nữa sao tất nhiên không phải rồi con gái ba là người tham tiền như vậy sao thanh ti n h u n cái cằm xinh xắn con chỉ cảm thấy lễ cưới như vậy có hơi ngắn du rực cười nha đồn đốc chú trần phong của con xem chừng còn chán ghét thời gian lễ cưới quá dài ấy chứ thanh ti khó hiểu hỏi dài vì sao lại thế ba bởi vì trong lòng cậu ta bây giờ đang nghĩ làm sao mà trời còn chưa tối chứ nói xong du dực có chút hối hận tiểu ái ở bên cạnh trừng mắt với anh ở trước mặt con gái mà nói ra chuyện này sao trời tối ư vì sao chú trần phong lại muốn trời tối chứ anh thính phong có biết tại sao không hai má nhạc thính phong hương đỏ trừng mắt nhìn du dực đang lái xe lúc này người có đầu góc nhanh nhẹn như cậu cũng không nghĩ ra được lời nào hay để giải thích chỉ có thể ấp úng nói cái này anh bởi vì hôm nay chú trần phong uống rất nhiều rượu nên chú ấy chỉ mong trời mau tối để sớm về nghỉ ngơi đúng rồi chính là như vậy nhạc thính phong vắt góc suy tính rốt cuộc cũng nghĩ tới cách giải thích như vậy hy vọng thanh ti không tiếp tục truy hỏi nếu không cậu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào nữa du rực vội v à nói đúng, đúng đúng thính phong nói rất đúng chú trần phong của con mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi lúc về con không thấy mắt chú ấy đỏ sao vì đã uống nhiều rượu lắm rồi vậy sao thì ra là như vậy mắt chú trần phong lúc ấy đúng là đỏ ghê lắm thanh ti gật đầu chương 2077, anh tắt đèn đi tiểu ái lại chừng mắt liếc du rực một cái do anh nói lung tung đó du rực sợ chốc nữa thanh ti lại hỏi lại lần nữa vội nói lảng sang chuyện khác đúng rồi thính phong ba mẹ cháu năm nay sẽ về sớm chứ nhạc thính phong lắc đầu cháu không biết nữa hôm trước lúc mẹ gọi điện cho cháu có nói năm nay ba bể buồn nhiều việc đến cuối năm nhiều chuyện xảy ra nên cũng không biết có thể về kịp trước năm mới hay không nữa tiểu ái nghĩ nhạc thính phong hẳn là cũng hơi khó chịu liền an ủi chắc chắn có thể về kịp mà cháu yên tâm đi nhạc thính phong chỉ cười cười không nói gì kỳ thật cậu cảm thấy ba mẹ có về hay không cũng không quan trọng di xem thời sự thấy hầu như luôn luôn nhắc đến hải thành anh an lan quản lý hải thành rất ổn cho dù có bận rộn đến mấy thì cuối năm nhất định cũng sẽ trở về thôi nếu không được thì hẳn là sẽ để chị dâu về trước thôi tiểu ái nghĩ nhạc thính phong nhớ mẹ dù sao thằng bé cũng vẫn là đứa trẻ mới mấy tuổi lại hơn nửa năm không gặp mẹ rồi trong lòng chắc chắn là nhớ nhung nhiều lắm nhạc thính phong lắc đầu không cần mẹ cháu vẫn nên ở lại đó chăm sóc cho b à thì hơn du dực nghe bọn họ nói chuyện mà không mở miệng cuối năm nay bên phía hạ an lan có nhiều chuyện không ổn cho lắm thực ra không chỉ có hạ an lan ngay cả anh cũng vậy ý tứ của cấp trên xem chừng có chút thay đổi du dực đã cử người báo tin cho hạ an lan tin rằng anh ấy có thể tự mình hiểu được những chuyện đó đều là chuyện chính trị bên trên du dực sẽ không đề cập đến ở nhà lại càng không để cho vợ con biết chuyện ba trần phong nhìn đồng hồ rốt cuộc cũng chờ được tới lúc trời tối vương thu vũ đang bận rộn dọn dẹp phòng tân hôn cô đang định cất cuốn eo bun ảnh cưới lúc chuẩn bị đứng lên bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị ôm chặt sau đó là cả người bị bế lên cuốn eo bun trong tay rơi xuống đất vương thu vũ vô cánh tay của trần phong này này anh đừng có đùa nữa eo bun rơi mất rồi trần phong ôm cô tiến về hướng phòng ngủ của hai người để ngày mai lại dọn không được chúng ta còn bao nhiêu việc chưa làm tiền mừng ngày hôm nay thu về phải đếm cho kỹ về sau lúc nhà người ta có việc mình còn phải theo đó mà đáp lễ lại đó chuyện đó không vội ngày mai làm nói xong anh bước tới trước chiếc giường lớn đặt cô xuống hai má vương thu vũ đỏ hồng kiều diễm cô biết sắp sửa sẽ phát sinh chuyện gì cô không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực qua trường phong làm sao mà không vội được chứ ngày mai tự anh làm hay sao trần phong cởi sạch quần áo trên người gật đầu anh sẽ tự mình làm nhất định không để em phải động một chút nào quả thật đúng là trần phong không để vương thu vũ động một chút nào toàn bộ quá trình đều là một mình anh làm tất quần áo trên người vương thu vũ đều được anh cởi xuống từng thứ một tuy rằng vương thu vũ cũng không chống đối chuyện này cô cũng biết đây là chuyện tất nhiên phải diễn ra nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ trần phong vụng về cởi quần áo trên người vương thu vũ cô giữ tay anh lại đèn anh anh mau tắt đèn đi chương 2078, anh muốn nhìn ở em tờ hờ, hờ tờ ki anh muốn nhìn em thật kỹ mà nếu tắt đèn thì làm sao anh nhìn thấy được vợ à hôm nay em thật xinh đẹp tuy rằng trước đây trần phong cũng đã thấy lúc vợ mình mặc váy cưới nhưng mà trần phong vẫn cảm thấy hôm nay cô xinh đẹp hơn lúc vừa bước vào cửa nhìn thấy cô hai mắt trần phong sáng rực trái tim đập thỉnh thịch liên hồi giống như được quay lại thời điểm lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở cổng trường học lúc ấy tim anh cũng đập như đánh trống anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nụ hôn này không hề giống với trước đây bàn tay vương thu vũ chậm rãi buông khăn trải giường ra để ôm lấy cổ trần phong cô hết sức khẩn trương và chờ mong trần phong nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của vương thu vũ lâu thật lâu sau vương thu vũ mở mắt ra bóng đèn trên đỉnh đầu cô như lung đưa ánh mắt cô long lanh mờ mịt đầy hơi nước mọi thứ trước mắt dường như đều rất mơ hồ ba trong lúc đó tại nhà họ hạ nhạc thính phong đang đọc sách cho thanh ti nghe nhạc thính phong đã mua một cuốn thành ngữ về chuyện xưa để giảng cho thanh ti đêm nay tinh thần thanh ti vô cùng hưng phấn cậu đã hơi lơ mơ buồn ngủ rồi mà cô bé vẫn còn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu nhạc thính phong bị thanh ti nhìn như thế thì đ ố n g nhiên thấy có chút là lạ giống như trái tim cậu hình như đập càng lúc càng nhanh cậu nhịn không được liền che mắt cô bé lại thanh ti sao hôm nay em lại không ngon vậy mau đi ngủ sớm một chút để đủ giấc biết chưa chương 2079, a n h g t c h n ở dê là con trai đo thanh ti nắm lấy tay nhạc thính phong nhưng mà em không buồn ngủ anh thính phong anh anh giảng thêm một cái nữa đi mà chúng ta đang được nghỉ có thể ngủ muộn hơn một chút mà. nhạc g ủ muộn ơ n n một mà. chút h thính phong nhẹ nhàng gõ lên c h ó t mũi cô bé để anh nói cho g ì tiểu hãy biết để cho em đi học thêm luôn nhé thanh ti vội lắc đầu không muốn em không muốn nhạc thính phong túi đầu tới gần thanh ti hôm nay có phải vì em phát tải nên mới hưng phấn như thế phải không thanh ti cười hắc hắc bị nói chúng tim đen nên cô bé ngượng ngùng ngẩng mặt thơm lên má nhạc thính phong một cái vâng cảm ơn anh thính phong đã giúp em bảo vệ tiền lì xì nhạc thính phong vội và ngồi thẳng vỗ bả vai thanh ti để cô bé không làm loạn nữa đó là tiền lì xì mà chú trần phòng cổ em nếu gì tiểu gái lấy đi thì cũng sẽ tạm thời bảo quản số tiền đó giúp em di sẽ sợ còn nhỏ mà tiêu xài linh tinh thanh ti d ấ u môi hiện giờ tiền của em giờ đều ở chỗ anh về sau em muốn mua cái gì đều sẽ nói với anh là được rồi em không phải kiểu mấy nữ sinh bé bỏng tiêu tiền linh tinh đâu mà hôm nay nhạc thính phong giúp thanh ti giữ lại tiền lì xì bằng cách nói với tiểu gái rằng về sau tiền lì xì này của thanh ti sẽ giao cho cậu bảo quản sự tin tưởng mà tiểu gái dành cho nhạc thính phong quả thực còn hơn cả sự tin tưởng mà cô dành cho chồng mình điều này khiến du dực vẫn luôn ghen tị không thôi nhạc thính phong n ở nụ cười ái trả giờ có người nói mình không phải nữ sinh bé bỏng này nhưng mà chỉ có nữ sinh mới thích c u ố n quít lấy anh để nghe kể chuyện xưa thôi đó thanh ti đỏ mặt bày ra bộ d á người n g lớn nói nói bừa đó là bởi vì bọn họ không có may mắn như em bọn họ không có một người anh kể chuyện xưa hay như anh nhạc thính phong cười rộ lên nhưng mà người anh kể chuyện xưa hay của em mệt mất rồi làm sao bây giờ thanh ti vội xích vào phía trong giường vô vô vào chỗ trống bên cạnh vậy anh mau nằm xuống đi khoe miệng nhạc thính phong co rút cô bé ngốc này sao mà dạy thế nào cũng không thay đổi vậy đã nói là nhạc thính phong không nhịn nổi mà đau đầu cốc vào c h á n thanh t i tiểu nha đầu này giờ em không còn là tiểu cô nương phải hiểu rằng nam nữ khác biệt biết chưa thanh t i tròn mắt vẻ mặt khờ dại nhưng mà anh là anh trai em mà đúng nhưng mà anh đây cũng là con trai đó ánh mắt sáng ngời của thanh t i dần dần ảm đạm xuống vậy từ nay về sau em không thể ôm anh cũng không thể thân thiết với anh nữa sao nhạc thính phong thật sự không thích thấy ánh mắt cô bé như vậy vội đáp chuyện này cũng không phải như thế ôm nhẹ một cái thì vẫn được nhưng mà ngủ cùng nhau trên một cái giường thì không tốt lắm tay thanh ti vẫn giữ chặt ngón tay nhạc thính phong nhưng mà chúng ta cũng đâu phải là ngủ chung trên một cái giường đâu em chỉ để anh nghỉ ngơi một chút mà t r ư ơ n g 2080, t h ô i t h ì c ứ tiếp tu cờ đế cô bé ngây thơ như thế đi nhạc thính phong im lặng được rồi cậu nói không lại được thanh t h i đôi khi cậu không có cách nào có thể nhảy sóng cùng chiều suy nghĩ của cô bé được xem ra muốn nói cho cô bé biết chuyện nam nữ khác biệt vẫn phải chờ thêm một thời gian rồi nhạc thính phong thở dài xoa đầu thanh t h i được rồi anh ngồi một lúc nữa em m a u đi ngủ được không còn nữa về sau đừng cho con trai nào khác ngoài người nhà của chúng ta vào phòng của em về sau nếu có ai đó ngủ lại nhà mình thì em cũng không cần phải tiếp xúc nhiều với người đó biết chưa vâng em biết rồi em đâu có ngốc như thế thanh ti gật đầu tỏ vẻ mình không phải mấy cô bé con vô tâm vô phế kiểu đó nhạc thính phong thở dài thế này mà còn không phải là tiểu cô nương vô tâm vô phế hay sao thôi quên đi giờ nói không được thôi thì chờ cô bé lớn hơn một chút rồi nói sau hai năm này cậu phải trông coi cho kỹ không thể để cô bé bị người ta bắt mất được nhạc thính phong vô vỗ thanh ti được rồi thanh ti nhà chúng ta là thông minh nhất em mau ngủ đi anh chờ em ngủ rồi mới đi thanh ti d ư ơ n g khuôn mặt nhỏ nhắn lên anh thơm một cái hôn chúc ngủ ngon em đi nhạc thính phong thấy bộ dạng khờ dại của cô bé nhịn không được mà nở nụ cười sự ngây thơ trong ánh mắt của cô bé đương nhiên là khiến cho người ta rất muốn che chở rồi nhạc thính phong c ú i đầu nhẹ nhàng thơm lên hai má thanh t i ngủ ngon lúc này thanh t i mới nhắm mắt lại khoe môi vẫn mỉm cười ngọt ngào nhạc thính phong đắp chăn kỹ hơn cho cô bé đợi khoảng hai mươi phút hô hấp của cô bé dần dần đều lại chìm vào giấc ngủ say nhạc thính phong mỉm cười thôi thì cứ để cô bé này tiếp tục ngây thơ thế này đi cậu đứng dậy rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại những ngày không phải đi học thanh t i dậy muộn hơn bình thường rất nhiều nhưng nhạc thính phong thì vẫn giống như trước đây sáng nào cũng chạy bộ rèn luyện trừ khi trời mưa hoặc tuyết rơi rất lớn còn lại cậu chưa từng gián đoạn hoạt động này hạ lao ra từng lén nói chuyện với du dực thằng bé này trời sinh là thiên tài tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tài giỏi trên đời này những đứa nhỏ trời phú thông minh thì không hiếm thấy nhưng những đứa trẻ có nghị lực kiểu này thì rất ít chuyện mà nhiều người lớn cũng không làm được mà nhạc thính phong lại có thể ngày ngày kiên trì chỉ cần nhìn vào điểm này cũng có thể thấy được thằng bé sẽ tiến xa khó đứa nhỏ bình thường nào có thể sánh được lúc này thằng bé vẫn là học sinh khoảng cách giữa nó và những đứa học sinh khác cũng không quá lớn chờ tương lai khi nó tốt nghiệp bước vào xã hội đến lúc đó nó sẽ bỏ xa những đứa bạn cùng tuổi của mình điều này du d ự c cũng đồng tình với hạ lao gia quả thật điểm này thì nhạc thính phong không tệ du d ự c nhìn nhạc thính phong trong lòng cũng có một suy nghĩ riêng anh không nói với ai mà chỉ tự mình cân nhắc anh chọn ngày hôm nay lúc cậu bé luyện tập vào sáng sớm mà nói chuyện với nhạc thính phong về chuyện này để cậu bé tự hiểu rõ mọi người trong nhà không biết hai người ở bên ngoài nói chuyện riêng thế nào chỉ biết sau khi bọn họ vào nhà sắc mặt nhạc thính phong có chút suy tư ăn sang xong du rực đi làm trước khi đi còn nói với nhạc thính phong một câu cháu cứ suy nghĩ kỹ đi n g h ĩ xong rồi thì nói với chú mọi người trong nhà đều cảm thấy kinh ngạc tiểu ái hỏi du d ự c anh bảo thính phong nghĩ gì vậy du d ự c cười cười không có gì anh chỉ ra một đ ề bài cho thằng bé thôi anh đi làm đây t r ư ơ n g hai n em không muốn anh đi du d ự c ôm vợ con nhưng cũng không nói rõ gì với tiểu ái tiểu ái kỳ quái du d ự c giấu bọn họ chuyện gì vậy chờ du d ự c rời đi tiểu ái vội hỏi nhạc thính phong thính phong chú du nói gì với cháu phải không nhạc thính phong cười cười không có gì khi nào cháu cân nhắc kỹ thì sẽ nói với dì và ông bà nội tiểu hái có chút sốt ruột sao thằng bé này cũng không nói vậy nhạc thính phong suy nghĩ cả một ngày sáng hôm sau trên đường rèn luyện cùng du rực về nhà cậu mới nói chú du cháu đồng ý cháu đi du rực tươi cười, cười cháu xác định là hiểu rõ rồi chứ mọi chuyện sẽ rất gian khổ đó nhạc thính phong gật đầu không sao cháu muốn xem xem có bao nhiêu gian khổ du rực v ỗ bả vai nhạc thính phong tiểu tử được lắm cháu đã không làm cho chú thất vọng nếu cháu thật sự không đi về sau chú cũng không muốn gặp cháu khoe miệng nhạc thính phong co rút một chút đây mới là lời thật lòng của chú đúng không cái gì mà đồng ý hay không đồng ý là do cháu chứ hả nói dễ nghe là tôn trọng ý của cậu nhưng thực tế là nếu cậu thực sự dám không đi thì cứ chờ nhận giáo hấn đi du dực cười ha ha chú là trưởng bối đàng hoàng cháu cứ yên tâm chú sẽ an bài tốt cho cháu nhạc thính phong xoay người xem thường bên phía thanh thi chú có muốn nói gì không yên tâm con gái chú cũng không phải loại tiểu cô nương thích khóc thích nào đâu nhưng mà chỉ nửa giờ sau du dực đã bị làm cho mất mặt thanh thi ôm nhạc thính phong khóc dữ dội em không muốn anh đi anh không thể đi được anh mà đi thì em cũng đi du rực vội nói con là con gái con không thể đi được sẽ vất vả l ắ m hai mắt thanh ti đỏ rực lông mi còn vương nước mắt cả người đều dựa vào người nhạc thính phong cánh tay ôm chặt cổ cậu c h ó t mũi hồng hồng khóc thút thít rất vất vả sao vậy thì anh càng không thể đi nhạc thính phong thấy thanh ti khóc thì thế thì lòng đã sớm mềm n h ũ n luôn rồi vài lần còn suýt nữa nói là ừ anh không đi cậu vô vô lưng thanh ti anh là con trai khác em mà anh đã lớn rồi hơn nữa anh họ cũng đi mà nhưng mà anh họ đã rất lớn rồi anh vẫn còn nhỏ mà thanh ti lắc đầu ghé vào trong ngực nhạc thính phong khóc lóc nhạc thính phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy không biết nên nói như thế nào cho phải tô chạm lớn ra sao chứ hơn nữa cậu cũng không còn nhỏ du rực nói với con gái chỉ là đi tham gia học kỳ quân vào mùa đông thôi mà con gái yên tâm chờ đến khai giảng thính phong sẽ trở lại du dực cảm thấy nhạc thính phong là một đứa bé rất có tiền đồ nếu không tìm một vài thầy giáo tốt huấn luyện cho cậu bé thì thật đáng tiếc mỗi ngày tự rèn luyện kiểu kia cùng lắm chỉ có thể nâng cao thể lực còn nếu muốn phòng thân có thể bảo hộ chính mình bảo hộ người nhà thì cần phải huấn luyện quyền cước cho tốt thanh ti nhăn cái mũi vậy lễ mừng năm mới thì sao vào dịp tết anh thính phong có được về nhà không ba Du dực không biết nên nói như thế nào cho phải lễ mừng năm mới nhất định là không thể về rồi nhưng anh suy nghĩ một hồi rồi nói cái này có thể lễ mừng năm mới có thể trở về có thể cùng ăn cơm tất niên với chúng ta t r ư ơ n g hai n em không nơ đế anh dơ ý đi thanh ti tràn hòa hai hàng nước mắt thật sao thật sự l à như thế được ạ du dực gật đầu lia l i a thật mà lời nói của ba mà còn cũng không tin sao đến lúc đó anh sẽ cố gắng tìm biện pháp để nhạc thính phong có thể trở về một lần vào đêm giao thừa là được dù sao anh cũng chỉ đáp ứng thanh ti là nhạc thính phong sẽ về nhà ăn cơm tất niên h thôi đâu có đáp ứng điều gì khác đâu du rực thấy trên mặt nong nóng anh làm thế này có tính đang lừa con gái mình không nhỉ thanh ti nhăn nhò gương mặt nhỏ nhắn khiến người khác nhìn thấy cô bé như vậy đều đau lòng không thôi tiểu ái do dự rồi nói với du rực cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi hay là để sang năm sau được không anh cô thật sự không ngờ tới rằng chuyện thần thần bí bí mà hai người đàn ông trong nhà mình đang rủ gì suốt hai ngày nay lại là chuyện này nếu ở đây không có ai thì tiểu gái đã sớm véo t hai du rực hỏi tội hỏi xem rốt cuộc anh muốn làm gì đây nếu chị dâu mà gọi điện thoại tới kết quả lại nghe tin con trai mình bị đưa tới doanh trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên thì cho dù ngoài miệng chị ấy không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ tức giận dù sao đó cũng là con trai của chị ấy thính phong cũng là theo quan hệ hôn nhân của anh chị mà tới đây thằng bé cũng không phải con trai ruột của cô d ù d ự c cứ thế mà đưa thằng bé đi ngay cả cha mẹ nó cũng chưa hề thương lượng gì chuyện này không phải là vượt quyền quá mức sao thanh ti liên tục gật đầu đúng rồi để năm sau năm sau đi để anh con ở nhà sang năm hắng đi d ù d ự c thở dài chuyện này là không được năm sau mới đi thì còn ý nghĩa gì nữa thanh ti lại hòa khóc ôm chặt lấy cổ nhạc thính phong thế thì không được anh không được đi anh mà đi thì em phải làm sao bây giờ em không thể không có anh ở bên được du rực thấy thế thì cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng con gái thanh ti của anh sao lại có thể ôm nhạc thính phong khóc lóc như bị cha mẹ ngăn cấm chia t uyên rẽ thúy thế này hả trời nói cái gì không nói sao lại bảo em không thể không có anh không có nó thì con vẫn còn có ba có mẹ có em trai con cơ mà d ù rực dây dây chán anh biết việc mình để nhạc thính phong đi thế này đối với thanh ti sẽ không dễ dàng gì nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn thế này thanh ti bình thường rất ít khóc chưa nói là khóc lóc thảm thiết đến như vậy giọng nói cũng khản cả đi rồi nhạc thính phong vô cùng đau lòng mà dỗ dành cô bé nhưng đều vô dụng may mà ông bà hạ không ở nhà lúc nói chuyện này tiểu hãi đã đưa con trai cho cha mẹ để bọn họ đưa thằng bé đi tránh để thanh ti khóc lóc làm tiểu trạm sợ hãi bằng không nếu hai ông bà thấy cháu gái mình khóc lóc thành thế này thì chắc chắn sẽ rất đau lòng hạ lao ra chắc chắn sẽ dạy dỗ du d ự c có khi còn ra mặt ngăn cản không để nhạc thính phong đi du d ự c nháy mắt với nhạc thính phong ý nói mau dỗ dành con bé đi nhạc thính phong xoay người xem thường không phải cháu đang một mực dỗ dành cô bé sao du rực dịu rằng nói thanh ti con đừng khóc nữa được không chúng ta bàn bạc lại chuyện này một chút thanh ti khóc thút thít nói vậy ba đừng để anh con đi được không ba để để anh họ đi một mình là được rồi ái cha cha lời này của cô bé khiến trong lòng nhạc thính phong đ ố n g nhiên sảng khoái hẳn luôn cậu bé không nhịn được mà nở nụ cười quả nhiên là trong lòng thanh ti vẫn vô cùng để ý đến cậu mà trong lòng cô bé cậu mới là quan trọng nhất nếu tô chạm mà nghe được lời này của thanh ti còn không khóc lóc sức ngứt sao nhạc thính phong vỗ l ư n g thanh ti thanh ti ngoan đây là do anh tự mình muốn đi mà em đừng trách chú du thanh ti thút tha thút thít đáp lại vậy vậy anh đừng đi có được không anh n ỡ rời bỏ em sao chương hai n trăm tám m ư đợi em xem xong anh sẽ trở lại nhạc thính phong mềm lòng làm sao cậu có thể bỏ được cô bé đây lần này phải tới một tháng liền cậu sẽ không được gặp cô bé con này rồi từ khi cậu đến thủ đô tới nay cậu chưa bao giờ xa cách cô bé quá hai ngày nghĩ đến chuyện lần này mình phải rời xa cô bé lâu như vậy trong lòng nhạc thính phong còn khó chịu hơn thanh ti nhiều nhưng cậu là con trai nếu ngay cả cậu cũng khóc thì thanh ti chắc chắn sẽ càng không để cậu đi nhạc thính phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho thanh ti đưa rồi để anh nói thầm với em chuyện này cậu ngẩng đầu nói với du d ự c và tiểu ái chú du gì tiểu ái cháu dẫn thanh ti lên lầu cháu muốn nói chuyện riêng với em ấy một lát tiểu ái vội gật đầu được cháu đi đi đừng để con bé khóc nữa con gái khóc thành như vậy tiểu ái đau lòng đến nỗi đỏ cả mắt nhạc thính phong nắm tay thanh ti lên lầu tiểu ái quay lại véo tay du d ự c sao anh không bàn bạc với em chút nào thế hả chuyện lớn như vậy cho dù anh không bàn bạc với em thì trước hết cũng phải gọi điện nói cho chị dâu một tiếng chứ tuổi thính phong còn nhỏ trời thi lạnh thế này cho nó đi như thế nhỡ đâu có chuyện xấu xảy ra thì phải làm sao bây giờ đến lúc tới lễ mừng năm mới chị dâu gọi điện thoại về lại không thấy con trai mình đâu lúc đó thì sao anh giải thích với chị ấy thế nào đây du rực nắm lấy tay vợ vợ ơi em đừng nóng giận đừng nóng giận mà chuyện này anh đã thương lượng với thính phong t r ư ớ c rồi dù sao việc này thằng bé đã quyết định rồi hơn nữa thằng bé là hạt giống rất tốt lại có tiềm lực vì sao chúng ta lại không tạo điều kiện cho nó chứ nhưng mà thính phong mới du rực vỗ vỗ tay cô em đó đừng coi thằng bé là trẻ con thằng bé già dặn hơn em nghĩ rất nhiều suy nghĩ của nó nhiều khi còn hơn cả người trưởng thành thành ấy chứ nên làm như thế nào thì trong đầu nó đều sẽ tự cân nhắc tự bản thân nó sẽ biết nên làm sao cho đúng du rực anh còn lâu mới coi thằng nhóc nhạc thính phong là trẻ con có đứa trẻ con nào bằng tuổi nó mà hung hãn g thế kia không tiểu h ái thở dài về sau anh không được một mình tự quyết như thế nữa mọi chuyện đều phải gọi điện thoại cho chị dâu không được tự ý quyết định du rực cười ừ anh biết rồi lần sau anh nhất định sẽ không làm như vậy nữa tiểu h ái trừng mắt l ư ờ m anh một cái không biết thính phong có thể thuyết phục được thanh ti hay không nữa tình cảm giữa hai đứa nó tốt như vậy đột nhiên lại bị tách nhau ra suốt một tháng làm sao thanh ti có thể chịu được đây d ù rực ôm bà vai cô chắc chắn là được thằng nhóc đó nhất định có biện pháp nhưng mà trong lòng anh quả thực đang vô cùng vô cùng ghen tị với nó đây để thằng nhóc kia rời đi một thời gian như thế cũng tốt khi ấy anh có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với con gái mình trên lầu thanh thi được nhạc thính phong ôm vào lòng vẫn thút thít anh anh nhất định phải đi sao nhạc thính phong gật đầu anh không muốn sau này khi em gặp phải người xấu lúc cần anh bảo vệ em nhất thì anh lại không làm được bất cứ điều gì trí thông minh cũng không phải là văn năng nhiều lúc quyền cước để chiến đấu lại quan trọng hơn nhạc thính phong suy nghĩ một ngày cuối cùng mới quyết định đi là vì nguyên nhân này là con trai thì không nên thỏa mãn với hiện tại giờ cậu vẫn còn nhỏ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ai có thể biết được chứ nhạc thính phong muốn trong tương lai có thêm một số năng lực để khi thanh ti cần sự bảo vệ cậu có thể cho cô bé được bình yên thanh ti khỉn mũi nhưng em không nỡ rời xa anh vậy phải làm sao đây nhạc thính phong lấy ra một chiếc hộp gỗ tối qua anh đã viết cho em hai mươi chín phong thư trên mỗi lá thư đều đã đánh số em hãy dựa theo trình tự trên này mỗi ngày đọc một lá thư chờ đến khi em đọc xong anh sẽ trở lại chương 2084, a n không r ă n anh pha y n h ư em hôm qua nhạc thính phong đã suy nghĩ chuyện này cẩn thận rồi cậu biết cậu mà đi thì thanh ti nhất định sẽ khóc lóc không thôi vì vậy cậu đã dành cả đêm qua để viết 29 phong thư thanh ti nhận lấy chiếc hòm xoa cái miệng nhỏ nhắn khóe mi còn vương lệ có thật là khi em đọc xong thì anh sẽ trở lại không nhạc thính phong gật đầu đương nhiên là thật rồi anh đã bao giờ lừa gạt em chưa thanh tin liễu ngón tay nhạc thính phong nhưng mà em vẫn không nỡ phải làm sao bây giờ nhạc thính phong nuốt mái tóc cô bé thời gian sẽ trôi qua rất nhanh anh chỉ đi mấy ngày thôi em ở nhà phải giúp gì tiểu gái chăm sóc tiểu trạng phải chăm sóc ông nội bà nội loáng một cái là hết ngày rồi mỗi ngày em hãy tìm thêm nhiều việc để làm có lẽ như vậy em sẽ không có thời gian để nhớ anh đâu nhạc thính phong lo rằng chỉ cần qua vài ngày thanh ti sẽ thích hứng được với cuộc sống không có cậu chờ đến khi cậu trở về cô bé sẽ không còn thân thiết với cậu nữa đây mới là chuyện mà nhạc thính phong lo lắng thật sự lo lắng hơn rất rất nhiều so với chuyện thanh ti khóc lóc không muốn xa cậu bởi vì cậu vốn biết trẻ con thì rất hay quên nếu có chuyện gì đó làm rời đi lực chú ý của nó thì có thể khiến nó quên đi mọi chuyện đau lòng rất nhanh nhạc thính phong thở dài n g â m lại thật ra cậu cũng không muốn đi cho lắm nhưng cậu vẫn rất lý trí cậu biết mình phải lựa chọn ra sao cậu chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ khi đi học thì không có thời gian nhưng giờ đang là lúc nghỉ dù sao thì cậu cũng phải lo lắng một chút cho tương lai về sau kỳ nghỉ đông có nhiều thời gian như vậy nếu như không làm gì thì không phải quá lãng phí hay sao nhạc thính phong không muốn rời xa thanh thi nhưng cậu cũng biết bản thân mình nên làm gì mới phải thanh ti biết nhạc thính phong nhất định phải đi cô bé có muốn ngăn cản kiểu gì cũng không được mặc cho cô bé có khóc có nháo thế nào đi chăng nữa kết quả cũng không thể thay đổi được thanh ti ôm cổ nhạc thính phong vậy anh anh phải nhớ em đó nhạc thính phong mỉm cười túi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của thanh ti em cũng vậy phải nhớ anh thật nhiều đó mỗi ngày em sẽ đều nhớ anh thanh ti ôm nhạc thính phong không chịu bông ra đừng khóc nữa được không thanh ti cọ cọ trong lòng nhạc thính phong chẳng qua là em không nhịn được thôi nhạc thính phong mỉm cười nói thanh ti em nghĩ xem chờ đến lúc anh về khi em gặp lại anh anh sẽ trở nên vô cùng lợi hại chuyện này không phải là một chuyện tốt hay sao thanh ti làm sao có thể nghĩ như vậy chứ suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bé là không có anh ở bên hàng ngày sẽ không được nhìn thấy anh mà thôi nhạc thính phong ôm thanh ti dỗ dành khoảng gần một giờ rốt cục cô bé mới nín khóc du rực và tiểu g ái ở dưới lầu chờ đến sốt u cả ruột nhưng lại không dám đi lên cuối c ù n g cũng thấy nhạc thính phong nắm tay cô con gái có đôi mắt sưng đỏ xuống lầu hơn nữa cô bé cũng đã thay quần áo ra hai người mới thở phào xem ra là nhạc thính phong đã thuyết phục được rồi con gái nhỏ của bọn họ quả thật là một đứa trẻ rất bướng bỉnh nhạc thính phong có thể dỗ dành cô bé đúng là một chuyện không dễ dàng gì du rực nháy mắt với nhạc thính phong yên lặng hỏi cậu xem mọi chuyện thế nào nhạc thính phong hơi gật đầu một cái ý nói là mọi chuyện đã ổn rồi du rực thở dài cuối cùng vẫn phải là thằng nhóc này tự mình ra tay mới dỗ được con gái anh cố dấm chua trong lòng anh cứ thế trào lên thằng nhóc này tốt nhất là cứ đi nhanh l u ô n và ngay đi thì hơn đừng ở lại tranh đoạt con gái với anh tiểu hãy vây vây để thanh ti đi qua thanh ti giàu dĩ ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ chương 2085 đu nở dê la tre con vô tư tiểu h ái xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti dỗ dành chờ đến khi khai giảng anh thính phong của con sẽ trở về thôi sẽ rất nhanh thôi mà thanh ti v é o môi một tháng đó mẹ rất dài đó thanh ti hỏi du d ự c ba vậy bao giờ thì anh con đi du d ự c đang muốn mở miệng trả lời thì thanh ti lại vội ngắt lời thôi bỏ đi ba mẹ đừng nói cho con biết làm gì cô bé chu môi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ không vui nhắc thính phong d â y d â y lông mày nhưng cũng không nói chuyện hôm nay cậu phải đi rồi đợt huấn luyện mùa đông sắp bắt đầu giờ cậu mới đi thì vốn cũng đã muộn không thể tiếp tục ở nhà nữa càng lãng phí thêm thời gian mà thôi nhưng mà cậu vẫn muốn được ở bên cạnh thành t i ngây ngốc thêm một ngày nữa dù sao cũng chỉ vừa mới nói xong mà đã đi luôn làm sao cô bé có thể chịu được năm nay trường đại học của tôi chạm cho nghỉ anh ta còn chưa kịp về nhà đã bị đưa thẳng qua đó rồi nhạc thính phong vươn tay về phía thanh thi đừng một nữa nào anh dẫn em ra sân chơi trò chơi thanh thi vội vã chạy tới đặt bàn tay của mình vào tay nhạc thính phong có thật là anh sẽ đi cùng em ra sân chơi trò chơi không nhạc thính phong kéo tay cô bé làm gì có chuyện thật hay giả giờ chúng ta đi luôn này trời lạnh như thế này dự báo thời tiết còn báo rằng đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi nếu như bình thường thì du dực cùng tiểu gái nhất định sẽ không đồng ý cho hai đứa bé đi ra ngoài nhưng hôm nay là ngoại lệ dù sao cũng phải cho bọn trẻ ít thời gian trước khi chia tay chứ hôm nay du dực không đi làm đưa hai đứa trẻ đến khu vui chơi trời rất lạnh nên tiểu gái có muốn đưa tiểu trạm đi cũng không được đành phải ở nhà nhìn theo xe của ba cha con rời đi tiểu gái thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy rất t ấm áp hai đứa ở chung với nhau tốt như thế là chuyện tốt dù sao cả hai cũng là trẻ thơ hồn nhiên chỉ cần nhìn bọn chúng là có thể cảm thấy được trên đời này vẫn còn những chuyện tốt đẹp như vậy bọn họ đi rồi ông bà hạ mới bước ra tiểu trạm lúc này cũng đã ngủ rồi bà hạ sốt ruột hỏi có chuyện gì vậy vừa nãy mẹ nghe thấy như có tiếng thanh ti khóc phải không tiểu h ái cười nói lúc đầu thanh ti khóc rất lớn ai khuyên cũng không nghe con bé ôm thính phong nói dù thế nào cũng không đồng ý sau đó thính phong dẫn con bé lên lầu nói chuyện với thanh ti một lát tuy rằng con bé vẫn không đành lòng nhưng cũng đã đồng ý rồi hạ phu nhân đau lòng làm sao có thể không thương tâm được chứ tình cảm giữa hai đứa nó tốt thế nào chúng ta đều có thể nhìn thấy thính phong đột nhiên phải rời đi cả một tháng thanh ti làm sao có thể chịu được chứ du dực cũng thật là sao đột nhiên nó lại nghĩ ra chuyện này vậy tiểu ái vội nói chuyện này quả thật là phải trách du d ự c vừa rồi con đã nói cho anh ấy một trận nhưng mà nói đi cũng phải nói lại chẳng qua đều là do anh ấy suy nghĩ cho thính phong thôi hạ lao ra đương nhiên cũng lo lắng nhưng ông cảm thấy du d ự c làm chuyện này cũng không sai ông nói hai người là phụ nữ nên không hiểu thính phong là một đứa bé có tiên đồ chúng ta không thể giữ mãi nó trong nhà được phải cho thằng bé đi ra ngoài để thằng bé có thể có không gian học tập chứ cho dù nó có là hạt mầm tốt đến đâu nếu chúng ta không cho nó đất lại không cho nước cũng không cho nó không gian đủ để sinh trưởng thì làm sao có thể trưởng thành để trở thành cây đại thụ tre trời chứ đối với nhạc thính phong mà nói đây cũng là một khảo nghiệm hoàn toàn mới chương hai n cờ ơ u xe không ta nở nhở nở bà trứng mắt lường ông một cái rồi chúng tôi không hiểu chỉ mình ông không ú ư mê mê không biết khi n ã y lúc nghe tiếng khóc của thanh ti là ai một mực nói rằng lẽ ra không được để thính phong vậy ông cụ bị vạch trần hắc hắc cười hai tiếng cái đó còn không phải là vì tôi nghe thanh ti khóc lớn như vậy mà đau lòng hay sao tiểu ái mí môi cười trộm cha mẹ cô đã ngần này tuổi mà vẫn còn thích cãi nhau ngoài trời rất lạnh nhạc thính phong cùng thanh ti ở khu vui chơi đến giữa trưa sau đó ăn cơm trưa rồi lại tiếp tục lần này cho dù thanh ti muốn chơi trò gì muốn ăn cái gì nhạc thính phong đều đồng ý chơi đến ba h chiều khi thanh ti thật sự mệt đến mức không chơi nổi nữa du dực mới dẫn bọn họ về nhà trên đường về nhà thanh ti dựa vào lòng nhạc thính phong nói với c â u anh lúc nào anh đi thì nhất định phải nói cho em biết đó anh không được lén bỏ em đi đâu nhạc thính phong nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé ừ được anh đã đưa cho em chiếc hộp kia rồi đó phải nhớ mỗi ngày đều đọc đó biết chưa em sẽ không quên đâu thanh ti gật đầu hai cái rồi ngáp dài một hơi không được một lúc cô bé liền ghé vào lồng ngực nhạc thính phong mà say ngủ cô bé vẫn ý thức được rằng nhạc thính phong sẽ sớm rời đi sợ rằng cậu sẽ bỏ đi trong lúc cô bé đang ngủ nên ngay cả khi đang ngủ bàn tay cô bé cũng nắm chặt lấy quần áo của nhạc thính phong chờ thanh ti ngủ sâu du dực mới hỏi nhạc thính phong ngày mai mới đi hay là đêm nay đi luôn nhạc thính phong trầm mặc một lát túi đầu nhìn thanh t i rồi nói đợi lát nữa đi luôn du d ự c nó vừa mới đồng ý với con gái anh là sẽ không lén đi mà giờ lại đòi đi luôn lời nói của thằng nhóc này quả thật không đáng tin chút nào nhạc thính phong túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của thanh t i nhân lúc cô bé ngủ cháu sẽ đi trước bằng không bằng không nếu chờ đến lúc cô bé tỉnh lại thì sẽ lại khóc c ầm ĩ đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ không nỡ rời đi du rực thở dài chuyện này không sai nếu như đợi đến lúc thanh ti tỉnh rồi mới đi chắc chắn không thiếu được một trận gào khóc rồi cháu chuẩn bị xong chưa nhạc thính phong ngẩng đầu không phải chú đã nói là không được mang cái gì đi sao vậy cháu còn phải chuẩn bị gì nữa khóe miệng du rực co rút t h ằ n g nhóc này cái chú nói là cháu đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa đương nhiên từ lúc đưa ra quyết định là cháu đã chuẩn bị tốt rồi du rực gật đầu được đợi lát nữa sẽ có người tới đưa cháu đi nhưng chú nói trước nếu đến đó mà cháu không kiên trì được thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm chú để đưa cháu ra chú không làm đâu hơn nữa một khi đã đi vào nếu chưa hết kỳ huấn luyện ai cũng đừng hòng đi ra cháu hiểu rồi về đến nhà du rực dừng xe cẩn thận bế thanh thi nhưng tay cô bé vẫn nắm chặt lấy quần áo nhạc thính phong nhạc thính phong im lặng thong thả cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc để đắp lên người thanh thi du rực ôm con gái lên lầu bảo tiểu ái cùng ông bà hạ không đánh thức thanh thi dậy sau khi mọi người lên lầu hết tiểu ái mới hỏi nhạc thính phong sao rồi con bé có khóc nữa không con nhạc thính phong lắc đầu không ạ thanh thi đã chơi đùa rất vui vẻ tiểu ái thở phào một hơi di tiểu ái cháu lên lầu lấy ít đồ đ ặ c đã đi đi nhạc thính phong lên lầu lấy một cái áo khoác và một tấm ảnh của thanh t i sau đó tắt máy điện thoại di động bỏ vào túi không lấy thêm thứ gì nữa rồi xuống lầu chương hai n trăm tám m ư trong lòng tờ hờ ơ tờ cô đơn du rực xuống dưới trước câu anh đang ngồi nói chuyện với tiểu gái và hai ông bà về việc chuẩn bị đưa nhạc thính phong đi ba người đều giật mình tiểu gái nói sao lại nhanh như vậy trời sắp tối rồi ăn cơm chiều rồi hắng đi chứ nhạc thính phong lắc đầu không được đâu gì hiên giờ cháu đã chậm hơn người khác vài ngày rồi hơn nữa chờ đến khi thanh ti tỉnh lại đi cháu sợ cô bé sẽ lại khóc lóc hạ phu nhân đỏ hoe mắt nắm bàn tay nhạc thính phong không b u n g xuống được hạ lao ra đương nhiên cũng không khá hơn nhưng ông vẫn vô vai nhạc thính phong mà nói đi thôi đàn ông con trai là phải nằm gai nếm mật nếu cứ ở nhà thì vĩnh viễn không thể nào thật sự trưởng thành được đâu nhạc thính phong đương nhiên là một đứa trẻ thông minh cũng rất ổn trọng trưởng thành sớm nhưng nó vẫn luôn ở nhà vẫn luôn được người lớn che chở nó chưa từng một mình trải qua mưa gió bên ngoài giờ nó cũng không còn nhỏ nữa nên đi ra ngoài để trải nghiệm thế giới bên ngoài một phen rồi nhạc thính phong mỉm cười ông nội bà nội dì tiểu ái mọi người đừng quá lo lắng lần này cháu đi cũng không phải đi làm chuyện nguy hiểm cháu chỉ tham gia một khóa huấn luyện trong doanh trại quân đội mà thôi cùng lắm là phải chịu chút khổ sở thôi du rực thầm nhủ trong lòng nhóc con đó không phải chỉ là chút khổ sở đâu anh nói nói tạm biệt thế là đủ rồi đi thôi ông nội bà nội dì tiểu h ái cháu đi đây sang năm cháu sẽ quay lại tiểu h ái và ông bà hạ đỏ mắt lúc thấy nhạc thính phong ngồi trên xe rời đi tiểu gái đi theo xe một lúc đi mãi một hồi lâu cho tới khi không thấy bóng dáng chiếc xe nữa thì mới dừng chân tuy nói nhạc thính phong không phải con ruột của cô nhưng thằng bé đã sống với nhà bọn họ suốt một thời gian dài như vậy tình cảm của tiểu gái đối với cậu cũng không khác gì so với thanh ti nhạc thính phong hoàn toàn giống như con trai lớn của cô vậy giờ thằng bé đột nhiên rời đi như thế đừng nói thanh ti chịu không nổi mà ngay cả trong lòng tiểu gái cũng cảm thấy cô đơn t ừ kính chiếu hậu du d ư ợ c thấy tiểu hái như vậy anh thở dài nói với nhạc thính phong vài câu quan tâm mọi người trong nhà đều lưu luyên cháu cháu đi rồi thì phải cố gắng tự chăm sóc bản thân nhớ chưa nhạc thính phong gật đầu vâng cháu nhớ cháu không ở nhà chú cố gắng giảm bớt công việc nhé chú biết rồi chuyện này còn cần cháu nói sao du d ư ợ c lái xe tới trước cổng đơn vị đóng quân của một doanh trại bộ đội ở thủ đô gọi một cuộc điện thoại lát sau có một người đi ra người này vóc dáng trung bình ngũ q u a n cũng không có gì đặc sắc nhưng ánh mắt anh ta lại chứa đựng nhiều sắc khí anh ta chào du d ự c theo kiểu quân đội trước rồi mới nhìn sáng nhạc thính phong đây là đứa nhỏ nhà anh sao du d ự c gật đầu đúng cậu dẫn người đi đi người tới thấy mặt mũi nhạc thính phong trắng trẻo đẹp trai da rẻ mịn mảng thì có chút không tình nguyện nhưng mà tôi phải nói trước trong trường hợp nó không thể chịu đức thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đó du rực phất tay được rồi tôi đã biết còn không mau dẫn người đi đi anh ta nói với nhạc thính phong nhóc con đi thôi du rực nói một câu cuối cùng với nhạc thính phong cố gắng nắm chắc cơ hội lần này nơi đây không phải là nơi mà ai cũng có thể bước vào đâu nơi này có thể dạy cho cháu rất nhiều điều cháu biết chú du tạm biệt du rực vỗ vỗ bả vai cậu vào đi thôi du dực nhìn theo bóng lưng nhạc thính phong dần dần nhỏ đi cho đến tận khi biến mất anh thở dài lên xe rời đi t r ư ơ n g hai nghìn tám mươi tám năm nay không yên ổn đưa nhạc thính phong đến doanh trại để huấn luyện thật ra du dực còn có một ý định khác không nói cho ai biết năm nay trong nhà có thể sẽ không yên bình trước năm mới bên trên có nổi lên phong ba trận phong ba này kéo dài gần nửa năm tới đầu tháng này mới chính thức bắt đầu lên men Ma đến í c h đ của trận phong ba cuối cùng này là nhằm vào hạ an lan cái vị nào đó ở bên trên không biết tại sao lại đột nhiên muốn thay đổi ý tưởng có vẻ như ông ta muốn trong hai năm cuối cùng mình còn tại vị sẽ thay đổi người thừa kế mà mọi người đã biết từ trước từ lần anh bị nhắm vào mọi chuyện cũng đã bắt đầu rồi bởi vì anh là em rể của hạ an lan lại ở thủ đô cho nên người trước hết bị n h ắ m vào chính là anh thái độ của vị ở bên trên kia cũng thay đổi với anh sau một đêm không còn bình thường nữa mà chuyển sang rất khắc nghiệt anh làm tốt đến đâu cũng không được khen thưởng nhưng nếu chỉ có chút sai lầm còn con thì chờ đó mà nhận xử phạt nhưng du dực cũng không phải người có thế để mặc cho người khác t r à đạp lên mặt mũi mình cấp trên làm k h ó anh một lần anh không nói hai lời liền bỏ gánh mặc kệ luôn du dực còn lâu mới là loại người tham quyền tiếp trước dám lên mặt với ông đây ư ông sợ các người chắc sau khi anh bỏ đi trong cục mọi chuyện trở nên rất lộn xộn vì ở cấp trên kia không tìm được ai có thể thay thế anh không có cách nào khác lúc này mới tìm anh quay lại lần nữa hơn nữa cũng không hề dám thể hiện thái độ như trước nữa vị trí của du d ự c rất đặc thù nên dù trong lòng bọn họ có muốn kéo anh rất đài đến đâu thì cũng không có biện pháp nào cả vì vậy họ đành phải chuyển sang chia mũi giáo về phía hạ an lan cố gắng moi móc đào tới những chuyện cũ của hạ an lan mặc kệ chuyện đó có liên quan đến hạ an lan hay không mặc cho là thật hay là giả tất cả đều cố tình quy chụp cho hạ an lan tuy nhiên lần nào hạ an lan cũng yên ổn thoát khỏi thai vạn nhưng mà bọn họ cũng cố tình không chịu bỏ qua cho anh hiện giờ cuộc sống của hạ an lan cũng không quá thoải mái mặc dù không thể nói là nước sôi lửa bỏng nhưng cũng vẫn là tương đối khó khăn bằng không cũng không đến mức là đến bây giờ cũng chưa dám nói với ba mẹ về việc có trở về thủ đô hay không Cũng may là hạ an lan khá cáo giả làm việc gì cũng tính toán chu toàn không bỏ sót chuyện gì ở những nơi mà anh từng nhậm chức cũng không để lại mấy nhược điểm hơn nữa chuyện ở thủ đô anh cũng không đem tất cả tiền đồ của mình đặt vào cái vị ngồi trên chỗ cao nhất kia anh vẫn còn có vài phương pháp khác cho nên lúc này anh mới có thể khiến đối phương không có cơ hội nếu không thì cho dù năng lực của anh có xuất chúng đến đâu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi mưu sâu kế hiểm như vậy tuy rằng những ngày này của hạ an lan không quá thoải mái nhưng du d ự c cũng không phải lo lắng quá nhiều cho anh bàn về mưu lược thủ đoạn không ai có thể so sánh với hạ an lan được sau khi đợt phong ba này trôi qua hết thể mọi chuyện sẽ trở nên sóng yên biển lặng trên đường về nhà du d ự c đã tới cửa hàng bánh ngọt mà trước đây thanh ti thích đắn nhất mua s ẵ n một chiếc bánh ngọt mà cô bé ưa thích lúc con bé tỉnh lại biết nhạc thính phong đã đi rồi không biết nó sẽ khóc lóc thành nó biết bộ lóc sẽ Du á n nữa g gì đây. m a chiếc bánh ngọt này về chưa chắc đã có thể về rực a thì ít ra thì chuẩn chiếc hơn là không chuẩn bị cái gì công cụ cái Du vẫn bị bị là mà. d vốn thường xuyên tới cửa hàng này để mua bánh ngọt cho con gái nên nhân viên và ông chủ cửa hàng đều nhận ra anh anh vừa vào cửa cô nhân viên cửa hàng từng gặp anh vài lần đã nhiệt tình chào hỏi du tiên sinh anh lại tới đó à du d ự c gật đầu nhân viên cửa hàng mỉm cười lần này anh muốn mua loại nào đây cửa hàng chúng tôi mới có loại bánh ngọt mới vừa mới ra lò xong hương vị rất được để tôi xem thử du rực phát hiện trong tủ kính đúng là có mấy loại bánh ngọt mới nhìn cũng không tệ lắm t r ư ớ c 2089, anh đi mở ớt tờ rồi đúng lúc anh định nói chuyện đ ỗ n g nhiên bên cạnh tối sầm lại một mùi hương hoa nhài sực nước chuyển tới du rực lập tức vô cùng phản cảm bước lùi vài bước về phía ngược lại anh nhìn sang thấy bên cạnh là một cô gái có mái tóc dài buộc gọn sau đầu hai lọn tóc đen bông xóa tự nhiên bên hai trang điểm cẩn thận tôi cười khéo léo bộ dạng tuy không tính là xinh đẹp tuyệt đỉnh nhưng cũng là một cô gái khiến người ta nhìn cũng thấy thoải mái cô gái kia nói với du rực chào anh tôi là đầu bếp bánh ngọt mới tới cửa hàng hai chiếc bánh này là bánh ngọt tôi mới làm anh có muốn nếm thử một chút không du d ự c thản nhiên nói không cần anh nói với cô nhân viên quen thuộc của cửa hàng cứ như trước đây là được nhân viên cửa hàng gật đầu được ạ để tôi gói lại giúp anh cô gái tự xưng là đầu bếp mới tới kia nói để tôi gói lại cho anh nhé cô nhân viên cửa hàng cười tủm tìm nói du tiên sinh hẳn là đang vội để tôi gói thì tốt hơn động tác của cô nhân viên vừa nhanh chóng lại thuần t h ủ c h ư a đầy một phút đã gói xong chiếc bánh ngọn dùng hai tay đưa cho du d ự c anh gật đầu cảm ơn thanh toán tiền rồi rời đi sau khi anh đi cô thợ làm bánh ngọt kia quay sang hỏi nhân viên cửa hàng vị tiên sinh kia là cô ta vừa nói thì cô nhân viên cửa hàng đã cười ha ha một tiếng vị tiên sinh kia ư anh ấy đã kết hôn có hai đứa con một trai một gái đang sống cùng gia đình cô còn muốn hỏi gì không sắc mặt cô đầu bếp có chút khó coi tôi vừa mới nhớ ra trong bếp còn chút việc chưa xong tôi đi trước đây nhân viên cửa hàng nhịn không được bèn nói luôn một câu chưa làm xong thì cô còn ra đây làm gì cô thợ làm bánh vội bước nhanh để rời đi cô nhân viên cửa hàng đ ễ u môi khinh thường thật là chút tâm tư của cô ta mà còn tưởng không ai nhìn thấy sao du dực đâu biết rằng trong cửa hàng bánh ngọt lại phát sinh chuyện kia anh cũng không chú ý đến cô gái kia về đến nhà bước vào cửa không nghe thấy tiếng khóc của thanh t i du dực còn tưởng rằng thanh t i vẫn đang ngủ anh liền hỏi vợ ơi thanh ti còn chưa dậy sao không thấy ai đáp lời anh ngẩng đầu nhìn lên tiểu ái đang nhìn anh nhạc phụ nhạc mẫu cũng nhìn anh con trai nhỏ cũng đang nhìn anh mà thanh ti thì lại đang an vị bên cạnh con trai anh du d ự c không nói được câu nào anh kinh ngạc thanh ti đã tỉnh nhưng mà con bé lại không hề khóc ư chẳng lẽ con bé đã khóc một hồi nhưng được dô nín rồi sao du d ự c nhìn về phía tiểu ái chỉ thấy vợ mình lắc đầu không nói gì trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng du rực buồn bực chuyện này sao lại thế này nhỉ anh bước qua nói thanh ti lại đây nào ba mua bánh ngọt mà con thích này thanh ti đang nghịch khối dù bịp của nhạc thính phong trong tay cô bé ngẩng đầu liếc nhìn chiếc bánh ngọt rồi lắc đầu nói con không muốn ăn trong lòng du rực cảm thấy không thích hợp vội hỏi sao lại không muốn ăn rồi trước đây không phải con thích ăn nhất bánh ngọt vị này ư thanh ti tiếp tục xoay xoay khối r u bít đó không phải là con thích ăn mà là anh thính phong thích du dực lại không nói được gì bộ dạng không khóc không nháo này của thanh ti ngược lại càng khiến mọi người bất an tiểu ái nhịn không được mà thở dài bọn họ đều nghĩ rằng khi thanh ti không thấy nhạc thính phong thì nhất định sẽ khóc lớn không ngờ là sau khi con bé tỉnh lại khi xuống lầu không thấy nhạc thính phong thì chỉ lớn tiếng hỏi tiểu ái mẹ ơi anh con đâu anh con đâu rồi mẹ tiểu ái nhẹ nhàng cẩn thận nói cho cô bé biết rằng nhạc thính phong đi rồi thanh ti sửng sốt một hồi hốc mắt liền đỏ lúc nghĩ rằng nước mắt sẽ rơi xuống con bé đột nhiên xoay người chạy vào phòng nhạc thính phong ở bên trong khóa cửa lại nó ở trong đó một lát thì mở cửa ra đi ra cầm theo một khối rủ bịp nhưng căn bản là không khóc t r ư ớ c 2090, anh e m ý la kẻ lừa đảo trước khi du rực trở về tiểu h ái đã lo lắng rất lâu câu nghĩ con gái mình mới có ngần này tuổi hẳn là không đến mức thành thục thành như vậy mới đúng chứ lẽ ra nó phải vừa khóc vừa nháo làm ồn ào mới là bình thường chứ sao nó lại vừa im lặng vừa lạnh lùng như vậy đâu có giống trẻ con chút nào tiểu h ái chọc chọc tay chồng mình ý bảo anh nói chuyện đi cô rất sợ rằng con gái mình sẽ buồn đến sinh bệnh du rực run run r i ọ n g anh cũng không biết lúc này nên nói gì với con gái cho phải rõ ràng là anh không thể nói thẳng rằng ba đưa anh con đi rồi nhưng mà nếu không nói như vậy thì lại không biết nói thế nào chuyện đó con gái ngoan à. con con anh vẫn đang tìm từ nào đó phù hợp thanh thi bỗng nhiên thở dài giống như người lớn rồi mở miệng nói ba mẹ không cần phải nói gì cả con biết anh ấy đã lén đi rồi anh ấy là đồ lừa đảo rõ ràng anh ấy đã đồng ý với con nói là nhất định sẽ không nhân lúc con ngủ mà lén rời đi nhưng mà anh ấy vẫn đi rồi anh ấy gắt con dám trốn đi cả đời này con sẽ giận anh ấy ngay cả tên anh ấy con cũng không gọi nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận hốc mắt còn lấp lánh nước nhưng cô bé vẫn cố nén không hề khóc tuy rằng cô bé đã cố gắng biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhưng mà cô bé vẫn chỉ là trẻ con làm sao có thể giống người lớn được làm sao có thể giả bộ bình thường như không có việc gì trong khi trong lòng đang dậy sóng thế này được tiểu h ái vừa thấy con gái sắp khóc nhất thời vô cùng đau lòng vội nói ngoan nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố chịu được nữa ai dẹ không ngờ thanh ti vẫn quật cường quệt k h ó e môi con không khóc đâu anh thính phong cũng không ở đây con có khóc cũng vô dụng thừ thanh ti tuy rằng con nhỏ được người nhà bảo bọc rất tốt nhưng không phải đến mức cái gì cũng không biết khi có nhạc thính phong ở đây thì thanh ti khóc đó là vì cô bé muốn khiến anh ấy phải đau lòng muốn khiến anh ấy luyến tiếc không nỡ rời đi thanh ti có thể cảm thấy được anh thính phong đau lòng với cô bé như vậy nhất định sẽ rất thương tiếc nếu thấy cô bé nhưng mà cô bé đã ra sức khóc như vậy mà anh ấy vẫn đi mất hiện giờ trong lòng thanh ti rất rõ ràng người đã chạy mất rồi có khóc cũng vô dụng hai vợ chồng nghe thanh ti nói xong bèn nhìn nhau một cái chẳng lẽ con bé chịu kích thích quá mức nên đã lập tức trưởng thành l u ô n ư nếu như vậy thật thì quá dọa người rồi du dực nghĩ ngợi rồi nói anh thính phong của con sẽ sớm trở về thôi cậu ấy chẳng qua chỉ là ra ngoài để rèn luyện một chút thôi dù sao thính phong cũng là đàn ông con trai đâu thể suốt ngày ở nhà được bằng không về sau sẽ không tiền đồ tiểu h ái ở bên cạnh cũng gật đầu đúng vậy đúng vậy là con trai thì phải trưởng thành phải học được cách độc lập phải tự mình cố gắng con xem ba con đó ba con từ khi còn rất nhỏ đã rời nhà để đi bộ đội cho nên hiện giờ ba mới có thể lợi hại như vậy du rực vội ướn thẳng lưng tỏ vẻ lời vợ mình nói không hề sai tiểu ai tiếp tục nói hơn nữa anh con còn muốn rèn luyện thân thể cho tốt về sau khi con gặp nguy hiểm anh ấy có thể xông lên để bảo vệ con thanh thi chuyển sang đùa nghịch khối r u bịp trong tay con biết sáng nay anh ấy cũng nói với con như vậy rồi một lát sau thanh ti bỗng nhiên buông tay thả khối rủ bịp trên mặt đất tất nhiên là con sẽ đau lòng nhưng con đã nói với anh ấy là không cần nhân lúc con ngủ mà lén đi bằng không con sẽ tức giận nhưng mà anh ấy vẫn rời đi anh ấy gạt con rõ ràng anh ấy từng nói sẽ vĩnh viễn không gạt con cơ mà t r ư ơ n g 2 0 i 1 xem đi vn ợ la lủy hệ nở tỷ hệ cơ m à thanh ti nói xong rốt cuộc vẫn đỏa khóc thành tiếng lao vào trong lòng tiểu ái mẹ ơi con không cần anh ấy nữa tiểu ái dỗ dành con gái nói được rồi không cần không cần nữa cô thở phào một hơi tiểu tổ tông của mẹ cuối cùng cũng khóc rồi khóc được là tốt rồi làm gì có đứa trẻ nào mới có ngần này tuổi mà gặp phải chuyện thương tâm tiểu này mà lại không khóc một tiếng chứ không khóc mới là không bình thường ấy cả nhà cũng thở phào du rực cũng nhùa theo nói được ba cũng không cần chờ tới lúc nó trở về ba không cho nó bước vào cửa nữa được không vừa nói xong thanh ti bỗng nhiên ngẩng mặt lên lắc đầu vậy vậy không được không thể như thế được không cho anh vào nhà vậy anh còn đi chỗ nào được tiểu h ả i mí môi muốn cười nhưng c ố nén xem đi xem đi con vẫn luyến tiếc mà ây giả tình cảm của con trẻ như thế này thật là tốt du rực s ờ s ờ mũi con gái anh vẫn thân thiết với thằng nhóc kia mà để dỗ dành con gái anh nuốt ve khuôn mặt cô bé tươi cười nói thật ra anh con cũng không phải là muốn lựa gạt con đâu anh ấy sợ rằng khi con tỉnh nhớ mà con khóc thì anh ấy luyến tiếc không nỡ cho nên anh ấy mới lén đi đó vậy vậy anh ấy có nói gì với con không trong lòng du d ự c đống nhiên cảm thấy không có tư vị gì sao anh lại có cảm giác tụt cảm xúc thế nhỉ du d ự c lắc đầu không có trên đường du dực có hỏi nhạc thính phong xem nó có muốn nói gì với thanh ti không kiểu như liệu nó có muốn nói lời xin lỗi với con bé không chẳng hạn nhưng nhạc thính phong đã nói là không cần lời xin lỗi này nó sẽ đợi để khi trở về nó tự mình nói với thanh ti nó không muốn nhờ ai khác nhắn dùng cả nên nó mới bảo không có lời nào để nói nhạc thính phong đúng là có chút tư tâm cậu hy vọng trong một tháng mình rời đi này thanh ti sẽ giận cậu còn hơn là trong một tháng cô bé sẽ chơi với người khác mà quên mất cậu tâm tư của mấy đứa con trai t r a i t r a i kiểu này đôi khi người đàn ông trưởng thành như du dực vẫn không thể biết được quả nhiên du dực vừa nói không có thanh thi lập tức không khóc mà vô cùng tức giận nói anh ấy giỏi thật anh ấy dám lén đi như thế mà không thèm để lại lời gì cho con cả du dực gật đầu thua theo lời con gái đúng thật quá đáng t h ậ ban n ã y ba còn hỏi nó nhưng nó cũng nói không có thanh ti nhìn về phía du d ự c ba vừa rồi ba đưa anh đi đúng không du d ự c im lặng khu khu phải thanh ti quẹt miệng nhìn anh trong đôi mắt nhỏ lộ rõ vẻ hữu h ò án rõ ràng là đang trách anh đây mà du d ự c vội lấy lòng thanh ti chúng ta hay là chúng ta ăn bánh ngọt đi được không bánh ngọt vị sơn trà ăn rất ngon nhà con gái ba sao ba lại không gọi con đây là do thằng nhóc kia không cho ba gọi con dậy chứ thật ra ba cũng rất muốn gọi con dậy đó thật mà du dực lập tức đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu nhạc thính phong không chỉ có như thế anh còn nói nói không chừng có khi thằng nhóc đó thấy là cả ngày ở nhà bị phiền phức nên mới muốn chạy đi đó con trai mà đứa nào chả thích ra ngoài lêu lổng thính phong cũng không ngoại lệ đâu giờ phút này nhạc thính phong đang ở trên trực thăng đ ố n g nhiên h á t xì một cái quân nhân đón nhạc thính phong không có hảo ý cười nói nhóc con lạnh sao về sau xem già chú mày sẽ không dễ chịu lắm đâu nhạc thính phong trong lòng có chút cảm giác không tốt cho lắm lạnh ư du dực vừa nói tiểu ái liền đã cho anh một cái nói linh tinh gì vậy thế này không phải là cố ý phá hoại cảm tình của bọn trẻ sao chương hai nghìn không trăm chín mươi hai ngày đầu tiên sau khi anh đi mặc kệ thanh t i có bao nhiêu l u y ế n t i ế c anh thính phong của cô bé cũng đã đi rồi mặc kệ cô bé có khóc có khó nháo thế nào cũng không được vậy nên thanh ti mới có thể bình tĩnh như vậy bởi vì cô bé biết cô bé càng khóc càng nháo thì sẽ chỉ khiến người nhà mình càng lo lắng ba mẹ ông ngoại bà ngoại đều quan tâm cô bé như vậy làm sao cô bé có thể tiếp tục tùy hứng mà làm l o ạ n chứ tuy rằng thanh ti rất tức giận nhưng mà cô bé biết bản thân mình bây giờ còn nhỏ có một số việc cô bé căn bản có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được hơn nữa anh thính phong của cô bé là người như thế nào cô bé ít nhiều cũng có thể hiểu được những chuyện mà anh ấy đã quyết định làm sao có thể là dễ dàng sửa đổi như vậy như vậy được anh ấy nói đi thì sẽ cứ thế mà đi thôi dù cho anh ấy thật sự lưu luyến cô bé đi chăng nữa nhưng nếu trong lòng anh ấy đã ra quyết định đã cân nhắc thì lựa chọn của anh ấy vẫn quan trọng hơn giống như lời ba đã nói dù sao thì bé trai và bé gái khác biệt đường đi cũng sẽ không giống nhau cô bé mà khóc lóc d ữ không để anh ấy đi kỳ thật sẽ là liên lụy anh ấy đúng không trong lòng thanh ti cảm thấy rất mất mát mọi người trong nhà cũng đều rất cẩn thận trước mặt cô bé tất cả đều không đề cập tới nhạc thính phong tiểu ái lén hỏi du dực chuyện này có sao không thính phong vừa rời đi tâm tình của thanh ti cũng không tốt du dực cũng rất lo lắng lắm nhưng mà người cũng đưa đi rồi giờ anh cũng không có cách nào cả anh chỉ có thể an ủi tiểu h ái bây giờ cũng không thể đưa người về được thính phong hiện giờ hẳn là đã bị đưa đi rồi em yên tâm trẻ con nhớ nhanh rồi cũng quên nhanh thôi nói không chừng con bé ngủ một giấc tới sáng mai là ổn rồi buổi tối thanh ti nằm một mình trong phòng trên đầu giường là chiếc hộp gỗ mà nhạc thính phong để lại cho cô bé bên trong đó có hai mươi chín phong thư chờ chủ nhân bé nhỏ của chúng chậm rãi mở ra đọc thanh ti nhìn lên đồng hồ trong lòng nóng trông tới sáng mai khi mặt trời ló dạng để cô bé có thể đọc được phong thư đầu tiên có lẽ vì thế mà thời gian một đêm giường như trôi qua càng dài lâu thanh ti nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được vài lần cô bé muốn mở hộp lấy phong thư đầu tiên ra đọc nhưng cuối cùng lại nhịn xuống đến khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm thanh ti thật sự ngủ không nổi đành ngồi dậy bình thường cô bé luôn ngủ rất đúng giờ chẳng qua lần này là ngoài ý mớn tối hôm qua trên chính chiếc giường này nhạc thính phong còn ngồi giảng chuyện xưa cho cô bé kết quả là hôm nay người đã bỏ chạy mất tâm mất tích rõ ràng là buổi chiều anh ấy mới rời đi vậy mà thanh ti lại cảm thấy như anh đã đi rất lâu rồi vậy thanh ti quay sang ôm lấy chiếc hộp mở ra cầm phong thư được đánh số một lên đến lúc định mở phong thư ra thì cô bé lại dừng lại hôm nay mà đọc trước mai lại đọc tiếp một b ư ớ c cứ như vậy thì đến ngày hai mươi chín cô bé lấy cái gì mà đọc đây thôi thì cứ nhịn một chút ngày đầu tiên còn dễ chịu một chút chứ sang ngày hai mươi chín hẳn là rất gian nan thanh thi lăn qua lộn lại mai không ngủ được cuối cùng rời giường n h ó n chân ôm h ộ gỗ vào phòng ngủ của nhạc thính phong nằm lên chiếc giường được thu dọn gọn gàng của anh rồi chui vào chăn lúc ấy mới hít thở được mùi hương quen thuộc của anh điều này khiến trong lòng thanh ti ít nhiều cũng có một chút an ủi thanh ti nhắm mắt lại lúc này hẳn là anh ấy đang ngủ trăng nửa giờ lại trôi qua thanh ti hễ vải mở mắt ra vẫn không ngủ được phải làm sao bây giờ vì thế thanh ti quyết định làm một chuyện lớn mật ôm con bút bê vải của mình tới trước cửa phòng ba mẹ du rực đang ôm vợ yêu ngủ say đông nhiên nghe thấy tiếng đập cửa hai người đều t r ò n mở mắt tiểu ái đấm đấm du rực để anh thả cô ra giờ này mà còn ai tới gõ cửa nhỉ để em đi xem xem du rực đứng dậy em cứ nằm đi anh đi mở cửa chương hai n trăm chín m sau na y khi lớn lên no không thích thanh ti t h ì sao giờ này mà tới gõ cửa thì nhất định là người nhà mình rồi du rực mở cửa túi xuống thì thấy thanh ti đi chân đất ôm búp bê dáng vẻ tội nghiệp đứng ở cửa ba con không ngủ được con muốn ngủ với mẹ kể từ khi du dực và tiểu gái kết hôn thanh ti cũng chưa từng muốn ngủ với tiểu gái trong lòng cô bé cũng hiểu rõ ba với mẹ đã kết hôn nhất định là hai người sẽ muốn ở chung một phòng cô bé làm sao còn có thể kẻ kẻ bên cạnh mẹ mình như trước đây được chứ húng chi cô bé là con gái lớn rồi phải ở riêng một phòng mới đúng thanh ti rất hiểu chuyện hơn nữa sau đó lại có nhạc thính phong lại tới buổi tối trước khi đi ngủ cô bé cũng không cần ba mẹ kể chuyện cho nghe du rực và tiểu gái vô cùng thoải mái ngay cả chuyện học tập bọn trẻ cũng không cần bọn họ quan tâm quá nhiều cho nên khi hai người nghe con gái mình nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng lại rất đau lòng nhạc thính phong vừa đi giống như đã đem toàn bộ tinh thần của con gái đi mất rồi thanh thi rất khác biệt với mấy đứa nhỏ bằng tuổi nếu không phải con bé thật sự không ngủ được thì nhất định nó sẽ không chạy tới tìm bọn họ khi đã muộn như thế này đâu tiểu gái rất đau lòng thanh thi con mau vào đi đêm nay để mẹ ôm con ngủ du rực cũng ôm lấy con gái sao con không đi dép vào con không thấy lạnh sao anh bước nhanh tới bế thanh t í nhét vào trong chăn anh cũng đã cảm thấy hơi hối hận khi đã cho nhạc thính phong rời đi so với thằng nhóc đó thì con gái anh quan trọng hơn tiểu hài ôm thanh t í nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh c o n của cô bé có phải con không ngủ được đến tận bây giờ không thanh t í giúp vào ngực mẹ vâng tiểu ái nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé thế sao con không đến tìm mẹ sớm hơn thế con không muốn thanh ti không dám nói rằng mình không muốn q u ấ y dày cha mẹ nghỉ ngơi nhưng mà cô bé thật sự không ngủ được không còn cách nào khác nên chỉ có thể đến đây đúng là ở thời khắc mấu chốt người đầu tiên mà con trẻ nghĩ đến vẫn là mẹ mình tiểu ái cúi đầu hôn nhẹ lên trán thanh ti ngoan mau ngủ đi mẹ ở đây với con câu ngẩng đầu liếc mắt nhìn du rực một cái anh nhẹ nhàng n â n g tay lên một chút chỉ ra bên ngoài ý rằng anh sẽ sang phòng bên cạnh ngủ cùng con trai nhỏ tiểu h ái khẽ gật đầu thính phong vừa mới rời đi thanh thi đương nhiên sẽ rất khó thích ứng chuyện này p h ò n g trường phải qua vài ngày mới có thể chuyển biến tốt đẹp được tiểu h ái nghĩ rằng mấy ngày này mình sẽ ở bên cạnh con gái du rực nhẹ nhàng bước ra rồi đóng cửa p h ò n g lại cố gắng hết sức để không ảnh hưởng tới hai mẹ con trong phòng được mẹ ôm vào lòng thanh thi dường như lại nhớ tới ngày còn ở nông thôn tối tối mẹ đều ôm thanh t i ngủ những ngày đó đã rất xa rồi tiểu ái nhẹ nhàng vỗ lưng con gái thấp giọng nhẹ nhàng dỗ dành con gái chìm vào giấc ngủ cuối cùng thanh t i dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say tiểu ái thở dài trẻ con cũng có những buồn g i ầ u của trẻ con cô đ ỗ n g nhiên cảm thấy lo lắng nếu đến khi bọn trẻ lớn lên thanh t i vẫn không thể rời xa thính phong như cũ nhưng thính phong lại không thích thanh thi vậy thì phải làm sao đến lúc đó người bị tổn thương chẳng phải con gái cô sao tình cảm thanh mai trúc mã vô tư giữa hai đứa trẻ đương nhiên là rất tốt nhưng chuyện khi chúng lớn lên ai cũng không thể nói trước được thính phong là một đứa trẻ có chủ ý nhưng con gái cô thì lại rất đơn thuần nếu thính phong thích con bé thì đương nhiên là tốt chỉ sợ thằng bé không thích <cười> tiểu hái càng nghĩ thì lại càng lo lắng cô định chờ đến khi n h à thính phong trở về thì sẽ thăm dò ý của thằng bé xem sao chương 2094, c h ỉ có thể để người khác nhẫn tâm bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đậm sau nửa đêm liền t r ở gió gió đập vào cửa kính phát ra âm thanh n ư ớ c nở nghe như tiếng trẻ con khóc nỉ non âm thanh ấy khiến lòng người sợ hãi thanh t i ngủ thật sự không yên cô bé vừa động tiểu hãi vội nhẹ nhàng vỗ về l ư n g cô bé đến khi thanh ti tiếp tục ngủ say thì trời đã sắp sáng tiểu hái ngáp dài từ từ ngủ tiếp bình minh bên ngoài sắc trời âm u giống như được phủ một tầng màu xám dự báo thời tiết nói rằng có một đợt không khí lạnh mới tăng cường đêm nay hoặc ngày mai có thể sẽ tiếp tục có tuyết rơi nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống khoảng mười độ du d ự c thức dậy anh do dự một chút nhưng cuối cùng cũng không quay về phòng ngủ vì sợ sẽ đánh thức hai mẹ con dù sao tối hôm qua thanh ti cũng ngủ rất muộn hôm qua con bé lại khóc nhiều như thế nên sáng hôm nay anh không muốn đánh thức cô bé dậy sớm cứ để thanh ti ngủ thêm một chút sau khi tiểu gái thức giấc cũng không dám gây tiếng động mạnh sợ sẽ đánh thức thanh ti con bé này cả đêm qua ngủ cũng không được yên con trai mà thức dậy thì cũng có trông nom rồi vì thế cô lại tiếp tục ôm con gái ngủ du rực vẫn mặc áo ngủ buổi tối anh cũng không trở về phòng để thay quần áo hôm nay anh dự định sẽ không đi làm dù sao vị cấp trên kia mà có muốn gặp anh thì sẽ tìm đến nhà ông bà hạ thấy du d ự c hôm nay không đi làm thì rất tò mò liền hỏi anh du d ự c hôm nay con nghỉ ở nhà không đi làm sao du d ự c trả lời tối hôm qua thanh ti đến gõ cửa phòng con thính phong vừa đi con bé không thích đứng được đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được nên muốn ngủ cùng tiểu ái con phải sang phòng bên cạnh ngủ cùng tiểu trạng thanh thi ngủ muộn nên chắc giờ này vẫn chưa dậy con sợ vào phòng sẽ đánh thức hai mẹ con hạ phu nhân cảm khái một tiếng thằng bé thính phong vừa đi trong nhà đột nhiên ít đi một người lập tức trở nên q u ẩ n cũ n bình thường khi thính phong ở nhà thường giúp đỡ mọi người rất nhiều việc thằng bé này không biết hiện giờ ra sao có phải chịu khổ không nữa du rực cười nhưng không mở miệng nhất định là phải chịu khổ rồi nếu không thì việc gì anh phải đưa nó đi chứ hạ lao ra an ủi bà đã là con trai thì làm sao có đứa nào không phải chịu khổ chứ chịu chút khổ cực mới có thể lớn lên thằng bé là một mầm non tốt nếu cứ để chúng ta nuôi dưỡng như vậy có khi còn khiến nó thui t r ộ t đi ấy chứ ông hạ cảm thấy chuyện này du rực làm không sai bọn họ là người một nhà không thể nhận tâm được vậy thì chỉ có thể để người khác nhận tâm thay họ vậy du rực gật đầu phụ họa lời này quả thật là không sai thằng nhóc nhạc thính phong tuy rằng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều nhưng trên thực tế thằng bé vẫn không có được sự bình tĩnh khi gặp chuyện giờ phút này cậu bé nhạc thính phong mà bọn họ đang nhắc tới đang phải hít khí rời để sống cậu đang đứng trên một cánh đồng tuyết trắng xung quanh mờ mịt người mà ngày hôm qua dẫn cậu tới đã rời đi bốn phía đều là một màu trắng xóa mỗi bước dẫm xuống đều là đạp trên nền tuyết gió lạnh mang theo đ ô n g tuyết t ắ p vào mặt chỗ nào trên khuôn mặt bị lộ ra ngoài đều đã đông lạnh đến nỗi không còn c h i giác trong lòng cậu trào dâng một cảm giác mê man phương hướng phía trước đều trở nên rất khó phân biệt con đường trước mắt này cậu phải đi thế nào đây chương hai n trăm chín m còn 28 nga inu a l à là anh xe về nhà nhạc thính phong chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy những nơi có tuyết dày trước đây mà cậu từng ghé tới đều là khi đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ lễ để chơi đùa hưởng thụ còn lần này trời đất bao la rộng lớn cậu lại đứng một mình giữa tuyết trắng nhỏ bé tới mức dường như cũng không còn tồn tại nữa người kia dẫn cậu tới cánh đồng tuyết này qua một đêm đến bình minh liền bỏ cậu lại rồi rời đi lúc gần đi người nọ còn trực tiếp nói với cậu rằng đây là nơi trong thời gian kế tiếp cậu phải đối mặt để vượt qua cậu tới muộn hơn so với những người khác như vậy cậu sẽ phải làm nhiều hơn một số khảo nghiệm so với bọn họ bây giờ thì đi tìm đồng đội của cậu đi bọn họ đang ở ngay tại cánh đồng tuyết này nếu không thể tìm được bọn họ thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi tối hôm qua người đó đã làm mẫu hết một lượt về việc phải sống như thế nào làm sao để xác định phương hướng làm sao để tìm kiếm thực vật có thể học được hay không thì phải dựa vào chính bản thân nhạc thính phong người nọ đã ném cho nhạc thính phong một chiếc la bàn một thanh trùy thủ hai túi bánh q u y nén còn việc làm sao để nhóm lửa thì lại phải xem năng lực của nhạc thính phong rồi nhạc thính phong cắn răng cậu có cảm giác xúc động muốn mắng chửi tuy rằng cậu cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cậu còn chưa có trưởng thành đó đây mới là lần đầu tiên cậu tham dự thôi trời lạnh như thế này họ không sợ khiến cậu lạnh chết luôn sao trước khi tới đây nhạc thính phong đã nghĩ tới các loại khảo nghiệm có thể xảy ra nhưng mà duy chỉ có loại này là cậu chưa từng nghĩ đến loại thử thách này thật sự là nhạc thính phong thở dài đây là địa hình tuyết lớn đó nơi này ban đêm có sói đấy ạ trong lòng nhạc thính phong tiếp tục hung hăng chửi rủa du rực thêm một lần vì sao trước đó chú ta không hề đề cập tới chuyện này một tiếng vậy tốt xấu gì cũng nói cho cậu biết một vài kỹ năng dã ngoại sinh tồn trong trời tuyết lớn thế này chứ chế rêu thật tất cả những gì cậu từng biết dường như đều không thể dùng được nhạc thính phong bắt đầu thở hồn hện từng bước từng bước bắt đầu đợt huấn luyện mùa đông của mình cậu không biết giờ là lúc nào chỉ nhìn vị trí của mặt trời trên bầu trời mà phán đoán đại khái lúc này thanh ti hẳn là đã ngủ dậy rồi nói không chừng là đã đọc xong phong thư thứ nhất cậu để lại rồi rời khỏi căn nhà ấm áp bên hai không được giọng nói ngọt ngào gọi hai tiếng anh ơi của cô bé thế giới của nhạc t í n h phong quả thật đã bị phá vỡ đây là ngày đầu tiên trong lòng cậu nghĩ chỉ cần sống qua hai mươi chín ngày nữa là có thể trở về khi thanh ti tỉnh lại đã là chín h sáng cô bé rủi rủi mắt thấy bên cạnh mình không có ai cả tiểu ái vừa mới tỉnh lại không đến nửa giờ không biết tại sao tiểu trạm ở bên ngoài lại đột nhiên khóc rất to du rực lặng lẽ vào một chuyến nói với cô rằng hình như thằng bé phát sốt thanh ti mơ màng nhìn đồng hồ treo tường khi nhìn thấy bây giờ đã là hơn chín giờ sáng cô bé giật mình rồi lập tức tỉnh táo lại thanh ti có chút ảo não mình ngủ say quá tối hôm qua rõ ràng là cô bé đã quyết tâm chỉ cần trời sáng một cái là sẽ đi đọc thư luôn thanh ti vội nhảy xuống giường cứ thế đi chân không mà chạy ra ngoài chạy thẳng đến phòng nhạc thính phong cô bé muốn xem phong thư thứ nhất mà anh để lại cho mình t r ư ơ n g 2096, t i ể u nha đầu em vừa khóc đu n ở dê không hôm qua thanh ti vẫn cố gắng chịu đựng không dám mở hộp ra cô bé sợ rằng chỉ cần vừa mở hộp ra là mình sẽ không nhịn được mà muốn đọc thư rốt cuộc hôm nay cũng đến lúc được mở thư rồi hai tay thanh ti cũng run run hai mươi chín phong thư được đặt ngay ngắn trong hộp phong thư thứ nhất nằm ngay trên cùng thanh ti cầm phong thư thứ nhất sau đó vội khóa chiếc hộp lại cô bé sợ rằng lát nữa sẽ không nhịn nổi nữa ngồi trên giường của nhạc thính phong mở bức thư thứ nhất ra thanh ti cố gắng không khóc nét chữ của nhạc thính phong tràn ngập trên mặt giấy thiếu nha đầu em vừa khóc đúng không thanh ti rủi mắt biết rõ người ta sẽ khóc mà còn viết như vậy cậu hỏi cô bé xem có phải tối hôm qua cô bé ngủ muộn phải không hôm nay hẳn là dậy muộn rồi có phải lúc đọc thư còn chưa ăn sáng phải không tất cả mọi điều cậu đoán đều không sai lệnh chút nào cuối thư nhạc thính phong còn nhắc nhở thanh ti mau đi ăn sáng nếu thời tiết bên ngoài ấm lên thì hay giúp mẹ đưa tiểu trạm ra ngoài dạo chơi một lúc còn nếu thời tiết mà không đẹp thì ở nhà tập viết chữ tất cả đều giống như bình thường nhắc nhở thanh ti nên làm những chuyện gì hả anh ấy thậm chí còn ra cho cô bé một đề toán này thanh ti vốn đã ngưng khóc kết quả là khi nhìn thấy đề toán mà anh đưa ra thì thật sự là khóc không ra nước mắt thanh ti khẽ cắn môi đúng thật là đi rồi mà cũng không tha luôn muốn cô bé phải học hành cẩn thận xem xong phong thư thứ nhất rốt cuộc trong lòng thanh ti này cũng thoải mái được một chút lấy bức thư của anh bỏ lại vào phong thư rồi đặt vào trong một chiếc hộp mà cô bé đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị đến buổi tối hồi âm lại cho nhạc thính phong vào mặt trái bức thư tuy rằng hiện giờ anh ấy không đọc được nhưng khi anh ấy trở lại cô bé để anh ấy đọc thanh ti về phòng mình thay quần áo rửa mặt mũi sạch sẽ xuống nhà ăn cơm nhạc thính phong đi rồi nhưng cuộc sống trong nhà vẫn phải tiếp tục tuy rằng thanh ti rất buồn nhưng tâm tính của trẻ con sẽ không giữ trong lòng quá lâu ăn sang xong thanh ti ngồi cạnh chơi với tiểu trạng vẫn là em trai cô bé ngon nhất em trai cô bé sẽ không như ai đó cứ thế mà rời đi tiểu hãy cùng du rực thấy con gái đã tươi cười trở lại hai người nhìn nhỏ cười nhìn đi trẻ con sẽ không giống như người lớn không phải luôn luôn bị cảm xúc buồn thương chi phối thời gian cứ thế trôi qua không nhanh không chậm không quá hai ngày sau lộ tu triệt đã chạy tới đây cậu còn chưa biết nhạc thính phong không có nhà lúc vào nhà không thấy nhạc thính phong đâu liền hỏi thanh ti thanh ti nhạc thính phong đi chơi đ â u rồi ở nhà cậu không thể ngồi yên thật sự là không có việc gì làm nên mới chạy tới tìm nhạc thính phong rủ đi chơi thanh ti anh em không ở đây lộ tu triệt tò mò hỏi cậu ta đi đ â u rồi ba em đưa anh ấy đi tham gia một quân doanh huấn luyện mùa đông phải đến khi khai giảng anh ấy mới có thể trở lại hả lộ tu triệt kinh ngạc gần như không thể tin được vậy lúc cậu ta đi sao không nói với anh một tiếng chưa anh muốn đi cùng mà thanh ti ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn anh ấy đi đột ngột lắm em cũng không được tiện anh ấy tiểu ái cùng du rực không ở nhà hai người đang đi mua sắm đồ ăn cho dịp tết trong nhà chỉ còn thành ti đang trông tiểu trạm và hai ông bà h ạ trong lòng lộ tu triệt đ ỗ n g vô cùng tiếc nuối cả kỳ nghỉ đông này vậy là cậu không thể gặp được nhạc thính phong a không đúng không gặp được nhạc thính phong vậy tức là cậu có thể ở một mình cùng thanh ti rồi chương hai n g n h ô trăm chín m i anh ấy không cho em đi ra ngoài y một mình với anh nghĩ vậy hai mắt lộ tu triệt nhất thời sáng rực không sao không sao cậu ta đi rồi để anh dẫn em đi chơi đi nào chúng ta tới hồ nam thành trượt băng đi thanh ti liếc cậu ta một cái em không đi anh em nói là nếu không có anh em ở đây thì em không được đi chơi với anh nhạc thính phong làm sao có thể không nghĩ đến điểm này chứ khi cậu không ở đây nhất định lộ tu triệt sẽ chạy tới tìm thanh ti cho nên cậu đã dặn dò thanh ti k ý lưỡng ngàn vạn lần không được đi chơi một mình cùng lộ tu triệt lộ tu triệt trứng mắt được lắm cái tên nhạc thính phong này cậu ta giỏi lắm người thì không ở đây mà còn dám quản chặt như vậy thanh ti em không thể suốt ngày nghe lời cậu ta như vậy được em xem cậu ta bỏ chúng ta lại đây tự mình đi chơi cơ mà em yên tâm chờ đến khi cậu ta trở lại chúng ta không nói là được thanh ti thở dài anh em nói anh không có ý tốt bảo em ít chơi bời cùng anh thôi lộ tu triệt sau đó mặc cho cậu có thuyết phục thế nào thanh thi cũng không đồng ý đi cùng cậu nhưng mà lộ tu triệt sẽ không từ bỏ nhạc thính phong còn lâu mới trở về cậu sẽ thường xuyên đến đây chơi sớm muộn gì cũng sẽ đánh động được tới thanh thi ở nơi cách đó mấy ngàn dặm nhạc thính phong h á t xì một cái cảm thấy lạnh cả xuống lưng tô trạm chụp lấy vai cậu thính phong cậu đến đây nhanh thật làm sao cậu có thể tìm tới đây vậy ngay từ ngày đầu tiên quân doanh khai giảng tô trạm đã bị ném vào đây sau vài ngày không quen dù sao cũng là tìm niềm vui trong khổ sở dần dần cậu cũng đã q u a ê n rồi gương mặt anh tuấn ngày nào giờ đã bị gió đông bắc thổi tới đỏ bừng thậm chí còn có vài vết nước nẻ dù sao điều kiện ở nơi này rất gian khổ ăn uống đều là cả một vấn đề nói gì đến mấy thứ đồ dùng bảo vệ ra chứ từ ngày đầu tiên tô chạm tới đây cậu đã cảm thấy rằng n h ạ thính phong chắc hẳn cũng sẽ đến không ngờ là cậu lại đ o á n chúng hôm nay cậu đã đụng mặt nhạc thính phong với hỏi mới biết được nhạc thính phong đã ở trong rừng tuyết này khoảng hai ngày lúc ấy tô chạm đã cực kỳ kinh ngạc mấy tên nhóc choai choai như nhạc thính phong rõ ràng không có chút kỹ năng sinh tồn dã ngoại nào cả mới đúng chứ rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào để sống sót vậy nhạc thính phong không muốn cử động giờ này cậu mới có thể thở ra một hơi hai ngày qua quả thực mỗi ngày của nhạc thính phong đều vô cùng gian nan vất vả mỗi ngày đều phải n g h ĩ xem làm sao để sống sót làm sao để lấp đầy bụng chỉ có khi thả lỏng vào buổi tối cậu mới có thể lấy tấm ảnh của thanh ti ra ngồi trước đống lửa ngắm nghĩa một lúc sau khi kỳ huấn luyện diễn ra được một lượt mới có người đến đón bọn họ sau đó dẫn bọn họ vào một căn cứ huấn luyện được nghiêm phong cẩn thận ba mấy ngày này trong nhà thoạt nhìn vẫn là gió êm sóng lặng những chuyện mà du dực gặp phải trong công việc đều không mang về nhà giải quyết cửa ải cuối năm rốt cuộc cũng tới rồi hạ an lan và tâu ngưng m y vẫn chưa trở về cũng không hề gọi điện thoại hạ phu nhân nhìn lịch xem ngày đến buổi tối thì nhữ mày nói chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ mừng năm mới an lan và chị dâu con sao còn chưa nói gì về chuyện về nhà vậy tiểu ái cũng thấy kỳ quái cô an ủi hai người ba mẹ đường gấp có thể anh con ở bên kia có công việc dù sao anh ấy cũng là một thị trường mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện chờ đến ngày mai con sẽ gọi cho anh ấy để hỏi tình hình xem sao bà hạ gật đầu ừ con thử hỏi xem sao đúng thật là cho dù có bận rộn thế nào thì cũng phải gọi điện thoại về nhà chứ từ đầu đến cuối du dực cũng không hề nói gì nhưng trong lòng rất lo lắng hiện giờ chuyện phía bên hạ an lan cũng không sáng sủa lắm tin tức mà người của anh báo về vẫn không tốt chút nào không biết năm nay có thể tốt đẹp không nữa chương hai n trăm chín m chúng em ở nhà chờ hai người trở về tiểu ái nhìn du dực thật ra cho dù anh không nói nhưng trong lòng cô cũng đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn giờ này năm trước anh chị đã về đến nhà rồi nhưng hiện giờ thì ngay cả tin tức về chuyện khi nào trở về cũng không có thật sự là đáng ngờ mà hạ an lan là một người con hiếu thuận nhất định sẽ không có chuyện không về mà ngay cả việc gọi điện thoại cho cha mẹ trước lễ mừng năm mới cũng không có tiểu ái lo lắng không phải là anh cô ở bên đó có chuyện gì đó chứ buổi tối tiểu ái hỏi du d ự c chồng à, có phải gần đây anh giấu em chuyện gì đúng không du d ự c cười nói làm gì có sao em lại hỏi như vậy cô đẩy anh một cái anh đừng gặp em liệu có phải anh trai chị dâu bên kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không không có đâu anh ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ du rực cười nói thế nhưng trong lòng đã thấy không ổn hạ an lan từng nói qua với anh những chuyện bên này của anh ấy đều là âm mưu thủ đoạn về chính trị người nhà bọn họ biết càng ít càng tốt đừng khiến mọi người phải lo lắng tiểu hãy nhữ mày anh đừng có gặp em em cũng không phải con ngốc đâu giờ này năm trước hai người đã về đến nhà rồi nhưng năm nay lại không nói gì về chuyện trở về hơn nữa gần đây cả hai cũng ít gọi điện thoại về nhà em càng nghĩ càng cảm thấy không đúng du dực vũ bà vai cô em có nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi không phải khi nay em nói là chờ đến ngày mai sẽ gọi điện thoại cho anh chị sao lúc ấy em hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao tiểu ái mí môi không nói trầm mặc vài phút rồi đứng dậy không được em không chờ đến ngày mai nữa bây giờ em sẽ đi gọi điện thoại cho anh chị du dực vội nói nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi hay để ngày mai đi em anh trai em không ngủ sớm như vậy đâu tiểu h ái nói vô cùng chắc chắn du rực có muốn ngăn cản cũng không được anh sợ nếu mình tiếp tục ngăn cản thì cô sẽ càng hoài nghi mà thôi cô bấm số điện thoại cá nhân của hạ an lan đợi khoảng mười giây mới có người nghe máy tiểu h ái em còn chưa n g h ỉ sao nghe được giọng nói của hạ an lan tiểu h ái thở phào anh anh có bận không ạ không có chuyện gì sao giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng êm ái của hạ an lan vang lên chuyển qua điện thoại khiến tiểu gái dần dần bình tâm lại anh còn có hai ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi lần này anh với chị dâu có về nhà không hạ an lan khép cười một tiếng sao lại hỏi như vậy chứ đương nhiên là bọn anh sẽ trở về lễ tết quan trọng như vậy phải về nhà cùng gia đình đón tết mới đúng chứ tiểu ái vừa nghe lời này của anh thì trong lòng nhất thời kiên định hẳn vậy khi nào thì anh trở về ạ anh gần đây có phải công việc của anh quá bận rộn không đúng vậy gần đây lượng công việc quả thật rất nhiều nhất là dịp cuối năm gần đây anh cũng không có thời gian gọi điện thoại về nhà mọi người hẳn là rất lo lắng phải không giọng nói của hạ an lan đầy h áy n ấ y tiểu ái vội nói mọi người lo anh ở bên kia gặp chuyện không may thôi anh không sao là tốt rồi công tác bận rộn cũng phải để ý đến sức khỏe gần đây chị dâu em thế nào hạ an lan cười chị dâu em cũng rất ổn nếu không có cô ấy ở đây chăm sóc anh anh bận rộn đến nỗi ngay cả cơm cũng không kịp ăn ấy chứ em nói với ba mẹ giúp anh không cần lo lắng cho anh ngày mai nếu anh không kịp về thì ngày kia nhất định sẽ quay về tiểu h ái gật đầu vâng mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe chúng em ở nhà chờ anh chị trở về chương hai n trăm chín m anh con có ký tờ về dư lễ mừng năm mới không v u n g điện thoại tiểu hãi dựa vào lòng du d ự c nói may mà anh trai em ở bên kia không có việc gì bằng không em thật sự không biết phải nói với cha mẹ như thế nào du d ự c cố ý nói anh trai em là người vô cùng đam ư u túc trí là con cáo g i ả trí dũng song toàn làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ phải là người khác có chuyện gì mới đúng tiểu hãi đập anh một cái nói linh tinh cái gì đấy du dực cười nói anh nói thật mà anh trai em có tướng sinh ra đã làm quang rồi sẽ không có ai có thể tính kế được anh ấy đâu tiểu h ái thở dài cũng không biết lúc nào anh ấy mới có thể về thủ đô nữa em thật mong đến lúc nhà chúng ta có thể đoàn tụ sẽ sớm thôi trong lòng du dực đã nghĩ tới lời nói của hạ an lan xem ra là nhất định anh ấy sẽ trở về trước lễ mừng năm mới nói không chừng tình huống đã không còn ngặt nghèo nữa rồi nhưng bên trên vẫn chưa truyền ra tiếng gió nào tin tức mà anh nhận được vẫn là v ị ở trên cao kia vẫn muốn phủ nhận thông lệ cũ vẫn muốn tiếp tục đảm nhận chức vụ sau đó bồi dưỡng một người khiến ông ta vừa lòng làm người thừa kế mới nhưng trước khi bồi dưỡng ra người đó thì nhất định phải tìm biện pháp hạ bệ hạ an lan xuống trước đã cho tới bây giờ bọn họ tuy rằng nghị thì tốt đẹp như vậy kế hoạch coi như cũng là chu toàn thủ đoạn cũng phải nói là thâm độc nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể xử lý được hạ an lan nhưng hạ an lan vẫn đang ở thế bị động dù sao nhiệm kỳ của vị đó vẫn còn hơn một năm nữa thời gian một năm này nói dài cũng không dài nhưng bảo ngắn cũng không ngắn có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trước mắt thì hạ an lan chỉ có thể chống đỡ chứ không thể trực tiếp thoát ra được nếu không giải quyết được vấn đề mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì đối với hạ an lan là trăm hại chứ không có một lợi tiểu ái bỗng nhiên kinh hô một tiếng thôi chết vừa rồi em quên nói với anh trai rằng chúng ta đã đưa nhạc thính phong đi huấn luyện rồi du dực c h ấ n an nàng không sao đâu dù sao hai người cũng sắp về rồi sẽ biết nhanh thôi du dực chỉ có thể chờ hạ an lan trở về rồi mới trao đổi với anh ấy vậy vừa muốn tái nhiệm lại vừa muốn bồi dưỡng một người thừa kế khiến ông ta vừa lòng nhưng trước khi bồi dưỡng nhất định phải tìm được biện pháp hạ bệ hạ an lan rất đài nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa phát hiện ra ai là người s u ố i r i ụ c vị kia cả cùng lúc đó ở hải thị sau khi hạ an lan ngắt điện thoại trên mặt lộ rõ vẻ gu sầu tâu ngưng mi đi tới hỏi anh có phải tiểu gái hỏi anh xem chúng ta sao đến tận giờ còn không về nhà không hạ an lan gật đầu đúng vậy còn có hai ngày nữa là đến tết giờ này năm trước chúng ta đã về nhà rồi nhưng bây giờ còn chưa về người trong nhà khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện khác tâu ngưng m y cũng lo lắng đúng vậy có thể không nghĩ nhiều sao cửa ải cuối năm chuẩn bị tới rồi nhưng chúng ta ngay cả điện thoại cũng không gọi năm nay chúng ta có thể về nhà ăn tết không anh hạ an lan ôm cô vào lòng em yên tâm đi nhất định có thể về nhà vừa rồi anh đã nói với tiểu ái rằng chúng ta nhất định sẽ về nhưng nhớ đâu hạ an lan vô về tâu ngưng mi tin anh anh sẽ không để cái nhớ đâu ấy xuất hiện đâu tâu ngưng mi gật đầu em tin anh ba hôm sau tiểu ái nói lại chuyện của hạ an lan cho ông bà nghe thanh thi ở bên cạnh giật nhẹ cánh tay du rực ba ba mẹ anh thính phong đều trở về vào lễ mừng năm mới vậy anh thính phong thì sao không phải ba đã hứa với con là nhất định có thể để anh thính phong về nhà vào dịp lễ mừng năm mới ư chương h a 0 n bọn con trở về rồi g i á n g vẻ của nhạc thính phong hiện giờ vô cùng nhét nhác cậu thở nặng nhọc nếu không phải lúc trước mỗi sáng sớm đều có chạy bộ thì cậu không thể gắng gượng đến giờ g i á n g vẻ hiện giờ của cậu đừng nói thanh ti không muốn gặp đến bản thân cậu cũng không muốn nhìn mỗi ngày cậu ghét nhất là đứng ở trước chỗ phản chiếu nhìn dáng vẻ của bản thân giống hệt như bị điên tô chẳng hỏi cậu còn nhớ thanh thi không nhạc thính phong không nói gì dĩ nhiên là nhớ rồi nếu không phải nhớ thanh thi nếu không phải cô bé l u ô n ở trong lòng cổ vũ thì cậu đã sớm không chịu được nổi ba rất nhanh đã đến ba mươi tết hạ an lan vẫn chưa trở về ông bà hạ trong lòng lo lắng hai ngày nay lão thái thái thường hay nhìn ra bên ngoài không phải nói nhất định sẽ về trước tết sao sao giờ vẫn chưa về có khi nào gặp phải chuyện gì rồi không không đâu nó có thể xảy ra chuyện gì chứ nhất định là công việc bận điệu nó nói trở về thì nhất định sẽ về đừng sốt ruột lao ra miệng nói lời an ủi nhưng trong lòng cũng lo lắng tiểu gái và du dực lo lắng nhìn nhau nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra cả sáng sớm tiểu gái đã gọi điện cho hạ an lan và tâu ngưng mi điện thoại vẫn gọi được thời gian nhanh chóng qua đi sắc trời cũng âm u dần trời đã tối tiếng pháo xung quanh liên tục không ngừng vang lên không khí trong nhà không hề vui năm ngoái cả nhà náo nhiệt tồn ào năm nay lại yên nắng đi rất nhiều mắt nhìn bữa cơm năm mới đã làm xong tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên tiểu ái từ s o f a đứng lên du rực còn nhanh hơn cô một bước chạy ra mở cửa ông bà hạ thanh ti và cả tiểu trạm đều nhìn ra ngoài cửa lớn vừa mở cửa ra đã nhìn thấy vợ chồng hạ an lan du d ự c nhìn thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm hai người đã trở về rồi nếu không e rằng cả nhà tối nay ăn cơm cũng không yên ổn được hạ an nhiên mỉm cười trở về hơi muộn một chút mọi người đã bắt đầu ăn trưa du d ự c biết bọn họ về muộn như vậy nhất định là đã có chuyện nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó năm m ớ i đến rồi phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên mới là chuyện chính anh vội để hai người vào vẫn chưa còn đang đợi hai người tiểu ái thanh ti đều bước ra đặc biệt là thanh ti nhìn hạ an lan thì lập tức vui vẻ hét lên một tiếng bác rồi chạy tới hạ an lan k h ô n g lưng giang hai tay ra ôm thanh ti lên anh dịu vàng vỗ đỉnh đầu thanh ti lâu qua không gặp tiểu công chúa nhà chúng ta cao lên nhiều rồi nhỉ sắp thành một đại cô nương rồi tâu ngưng mi gật đầu đ ú n g đó so với lần trước gặp thật sự đã cao lên nhiều rồi thanh ti ngọt ngào dĩ nhiên rồi bác xinh đẹp hơn con nhất định cũng cao nhất định lời ê n l nói đùa này khiến cho sự buồn phiền trong lòng tâu ngưng mi phút chốc tan biến hết không kìm được cười lên thanh ti của chúng ta thật sự lớn rồi càng ngày càng biết nói chuyện lao ra đẩy lao thái thái qua hạ an lan vội thả thanh ti xuống không lưng nói với lao thái thái ba mẹ bọn con về muộn để ba mẹ lo lắng rồi tâu ngưng mi cũng bước nhanh tới đứng bên cạnh hạ an lan ba mẹ bọn con về rồi năm nay an lan thật sự hơi bận nên mới về m u ộ n để ba mẹ lo lắng là lỗi của bọn con sau này sẽ không như vậy nữa